Từ xa xa truyền đến từng trận âm thanh âm ỉ vang vọng, ở khoảng cách gần có thể nhìn thấy một vài khối đá vỡ của vũ sới cô độc trôi bên trong hư vô này, dường như chúng không có nhà. Trên thực tế chúng quả thật đã không còn nhà, chỉ có thể yên lặng lơ lượng bên trong hư vô, vĩnh hằng Bên trong trận pháp, thanh lâm mở hai mắt, lộ ra vẻ tan thương của năm tháng, giờ phút này thoạt nhìn như thể là một lão nhân. Mặc dù dung nhan của hắn vẫn là trung niên Nhưng ở trên người hắn Ngay khi thức tỉnh lộ ra mùi vị mục nát nồng đậm Thanh xương theo đó tỉnh lại Nhìn thoáng qua miệng vết thương trên cánh tay phải của mình Đôi lông mày thanh tú nhíu lại Thân mình khẽ động đẩy Dường như đã ngủ say rất lâu Nên khi vừa mới thức tỉnh Thân thể vẫn còn chưa thích ứng được Vương nham và hồ quyên Trong lúc khoanh chân sắc mặt tái nhợt Nhưng cũng mở hai mắt Vương Nham ánh mắt lộ vẻ xúc động Lập tức quỳ trên mặt đất Cung kính xuân sẩy nhìn Thanh Lâm Hồ uyên cũng khẩn trương nhìn về phía Thanh Lâm Đang ngồi dậy cắn chặt môi dưới Thanh Lâm khẽ mỉm cười Cẩn thận nhìn thoáng qua hai phu thê án đồ năm xưa Hạ giọng nói Lâu nay các ngươi đã vất vả rồi Sư tôn Thân mình Vương Nham kịch chấn Hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Hắn đã chờ đợi vô số năm, vô số năm chờ đợi này hết thảy đều là vì chờ sư tôn thức tỉnh. Hắn ở lại vùng đất yêu linh năm này qua năm khác đơn giản là vì an tình của tiên đế thanh lâm năm đó đã thu nhận hắn làm đồ đệ. Vương Nham vĩnh viễn cũng không quên được năm đó ở tiên giới. Hắn chẳng qua chỉ là một luyện khí sĩ nhỏ nhoi không có tiếng tâm Chính là sư tôn đã tái sinh cho hắn Hướng cho hắn bước lên đỉnh của tu vi Cũng cho hắn hạnh phúc cả đời này Lúc này chu giật cũng mở hai mắt Kinh ngạc nhìn thanh lâm bên cạnh Mặc dù có chua xót có bi thương Nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh Thanh lâm tiền bối, vãn bối có chuyện muốn nhờ Ánh mắt vương lâm đang nhìn vào tư vô thu lại Nhìn về phía Thanh Lâm ngươi lấy thân phận vãn bối Hay lấy thân phận là đệ tử của Lão Phu Ánh mắt Thanh Lâm bình tĩnh nhìn lên người Vương Lâm Sư Tôn, người này là bạn thân của đệ tử Thân thể hắn bị dính tiên độc Vương Lâm trầm ngâm một lát liền chỉ vào tư đồ nam Đang chú ý nhìn về phía này cung kính nói Thanh Lâm thần sắc như thường ánh mắt đảo qua nhìn Tư Đồ Nam chậm rãi nói Tư chất quả là kinh người, ngươi có muốn bái lão phu làm sư phụ không? Tư Đồ Nam mặc dù kiêu ngạo, nhưng khi đối mặt với Thanh Lâm cũng không có được sự bình tĩnh như Vương Lâm Dù sao hắn cũng không tham dự vào toàn bộ quá trình giải cứu Thanh Lâm trong lòng cực kỳ kinh sợ Lúc này nghe thấy vậy ngẩn ra, do dự một chút cung kính nói: "Việc này, đệ tử bái kiến sư Tôn." Vừa nói tới đây, Tư Đồ Nam ngẩng đầu nói: "Tuy nhiên sư Tôn lão, đệ tử tính tình tùy tiện, ngươi cũng không được hạn chế sự tự do của ta." Một câu thêm vào này cũng khiến cho Thanh Lâm cười ha hả nói: "Sau khi ngươi giải hết độc, hết thảy đều tùy ý." Lão phu hạn chế sự tự do của ngươi làm gì?" Nói xong Thanh Lâm lắc lắc đầu, thần sắc rất điềm đạm, tay phải đặt lên vai con gái Thanh Sương, hạ giọng nói: "Thanh Sương cho ta mượn tiên lực trong cơ thể con dùng một chút." Nói xong, liền có một lực hút rất mạnh bất chợt từ trong tay phải Thanh Lâm truyền ra. Lập tức tiên lực trong cơ thể Thanh Sương trong nháy mắt bắt đầu khởi động. Phân ra một tia dung nhập vào tay phải của thanh lâm Tiên lực này không nhiều lắm, chỉ có một tia Ngay cả tiên lực trong cơ thể vương lúc trước không nhiều Cũng hơn một tia này vô số lần Nhưng một tia tiên lực này trong tay phải thanh lâm Cũng hóa thành một luồng kim quang trói mắt Hào quang này tuy chưa đến vạn trường Nhưng trong thời gian ngắn liền bao phủ lấy đại điện này Khiến cho thanh quang đại điện này thoáng nhìn qua không hề có thanh quang, mà đã trở thành kim quang sáng như mặt trời Thanh lâm thần sắc ôn hòa, chậm rãi đi về phía trước, bước ra cửa đại điện cả người trôi vào bên trong tư vô Nhìn những khối đá vụn trôi qua ở phía xa xa, nhìn nơi đã từng là một khu vườn tiên cảnh trong ký ức Ánh mắt lộ ra vẻ cảm khát và chua xót. Tiên giới lúc này dĩ nhiên tuyệt đại bộ phận đã sụt đổ chia năm xẻ bảy Dường như không bao lâu nữa, vũ giới sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ còn tồn tại trong ký ức của tu sĩ Nếu lại qua hàng vạn năm nữa, chỉ sợ ngay cả ký ức cũng phai nhạt đi đến lúc hoàn toàn bị lãng quên than nhẹ một tiếng kim quang trên tay phải thanh lâm hướng về phía trước vung lên lập tức kim quang này bay ra, bất chợt kim quang lói lên ngập trời, dường như là một mặt trời thật sự bao phủ toàn bộ bên trong hư vô chiếu sáng hết thảy. bên trong kim quang này lại có những sợi kim tuyến bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện, những sợi kim tuyến này đan xen vào nhau kết nối thành một mạng lưới hướng về bốn phía nhanh chóng tản ra. Bên trong lưới kim tuyến này ngưng tụ hết thảy quy tắc trong trời đất, bên trong kim quang này ẩn chứa một sức sống có thể nuôi dưỡng hàng vạn sinh linh. Theo kim quang và kim tuyến tản ra, toàn bộ vũ tiên giới ngay lập tức toàn bộ bị bao phủ vào bên trong những đại lục đang sụp đổ kia, sự xoay tròn tưởng chừng như vĩnh hằng cũng trong khoảnh khắc này dừng lại, không hề nhúc nhích. Đóng băng tiên giới. Thanh âm của Thanh Lâm rất thấp, nhưng sau khi hắn từ trong đại điện đi ra truyền rất rõ ràng vào trong tai mọi người. Vương Nham và Hồ Quyên thân mình khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm tràn đầy sự sùng kính. Thanh Sương nhìn bóng dáng phụ thân mình, không có biểu hiện gì. Trong ký ức của nàng, người cha này như một cây cột chống đỡ cả tiên giới, không có thời gian chơi đùa với nàng khi còn nhỏ. Mà cả ngày bận công việc của tiên giới bận việc tu luyện Ngày tiên giới sụp đổ trong ký ức của Thanh Sương lúc này vẫn còn rất mới mẻ Nàng biết tiên giới này chính là tâm huyết của phụ thân Chỉ có điều tận mắt nhìn thấy tiên giới này bị phá hủy Thanh Lâm chẳng những không có bi thương mà ngược lại còn có một chút được giải thoát Tâm trạng này rất phức tạp Ngay cả chính nàng cũng không thể nói rõ, chỉ có điều hiện giờ nhìn thấy phù thân đóng băng tiên giới. Thanh Sương không biết vì sao trong lòng lại có một chút đau đớn. Chu giật Yên lặng nhìn Thanh Sương, ngay khi nhìn vẻ mặt Thanh Sương, trong tim hắn cũng bắt đầu run rẩy. Theo lời Thanh Lâm nói ra, tấm lưới vô kim tuyến tạo thành đang tràn ngập toàn bộ tiên giới bỗng nhiên co rụt lại. Đồng thời, kim quang lại vần quanh bên trong, những cơn lốc xoáy ở khắp nơi trong toàn bộ vũ tiên giới đều tiêu tan một cách im lặng. Những khối đá vụn khắp nơi dường như có một sức mạnh của thiên địa dẫn sắt, ngưng tụ lại với nhau, cùng với không nhiều những mảnh vỡ kia lại gần, dần dần ở bên trong hư vô này hợp thành một mảnh vỡ đại lục mới toàn bộ vũ giới bên trong toàn bộ hư vô chỉ có duy nhất một mảnh vỡ đại lục này tàn mát xa từng trận tiên khí nồng đậm bên ngoài mảnh vỡ đại lục này còn có tấm lưới kim tuyến lượn lờ chậm rãi phủ lên mặt đất. Theo kim quang hạ xuống, trên mặt đất trơ trọi xuất hiện cỏ xanh, nước chảy bỗng từ đâu kéo đến, trong tiếng đồng rầm rầm, từng ngọn núi cao san sát cao vút, từng điện uy nghi lần lượt xuất hiện. Tôn điện của vũ giới Tiết sau vương lâm giờ khắc ngày đã trầm dãy bị thổi đi, dáng xuống trung tâm của mảnh vỡ đại lục duy nhất này, ầm một tiếng đáp xuống trên mặt đất. Từ nay về sau, nơi này chính là Tân Vũ giới. Thanh âm Thanh Lâm bình thản từ từ phan vọng trong trời đất. Vương Lâm ngồi trên một ngọn núi cao ở tân vũ sới này cảm thụ tiên khí bốn phía trong đầu quanh quẩn quỷ lực của kim quang trên tay phải Thanh Lâm lúc trước. Trong kim quang đó, hắn cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa của quy tắc còn có căn nguyên lực. Từ lúc tân vũ sới này sinh ra cho tới bây giờ đã trôi qua ba ngày tư đồ Nam đang bị Thanh Lâm mang vào trong tôn điện, Vương Nham và Hồ Quyên hai người đã chọn trong bốn phía cung điện một nơi lặng lặng ngồi xuống, vẻ mặt có thể nhìn thấy là rất vui vẻ. Sự vui vẻ của hắn chính là sự khoái hoạt của Hồ Quyên, sự hạnh phúc của hai phu thê bọn họ khiến cho Vương Lâm hâm mộ. Nhớ tới hai chữ hạnh phúc này, Vương Lâm xoay người nhìn về phía xa xa. Ở phía trước hắn là một màn tiên vân lượn lờ, có một ngọn núi băng phát ra hàn khí, trên ngọn núi băng này chính là chỗ ở của Thanh Sương. Tính tình Thanh Sương lạnh như băng, cho dù đối với phụ thân nàng cũng không nói chuyện đủ, chỉ có ở trước mặt Hồ Nguyên mới có thể nói nhiều một chút. Sau khi vũ giới mới hình thành Thanh Sương lợi dụng sức mạnh thần thông hóa ra băng Sơn yên lặng cư ngụ ở trên đó, Không chào đón bất cứ người nào đi tới Chỉ có điều ánh mắt Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng Ở bên dưới băng sơn kia là Thu giật đang lặng lặng khoan chân Ngồi thủy chung ngẩng đầu Nhìn thân ảnh mơ hồ phía trên băng sơn Dường như đang thủ hộ Giống như thủ hộ tiên thi hơn Hai ngàn năm trước Thanh xương thức tỉnh Có lẽ đối với chu đại ca mà nói Chưa chắc đã là hạnh phúc Vương Lâm thu ánh mắt lại Nhìn không trung xanh thẳm Vũ giới mới này không có một Thè nước không gian nào Cực kỳ kiên cố Ở phía sau hắn Nữ thi mặt ngân ghi đang yên lặng ngồi Ánh mắt thi thoảng lại nhìn lên Người vương lâm Nhưng rất nhanh liền lập tức quay đi Vương lâm ngồi ở chỗ này Ba ngày trong đầu ngoài Nhớ lại quy tắc kim quan của thanh lâm kia Hơn nữa còn đem cảm ngộ Bên trong thức hải của thanh lâm Không ngừng nhớ kỹ trong lòng Du vi của hắn sau khi rời khỏi thức hải cũng không có một bước lên tới trời, mặt vẫn là tình niết sơ kỳ, nhưng bên trong thân thể hắn cũng có một mầm mống của bước thứ ba, một mầm mống đi đúng đường đối với tu đạo, đối với huy tắc. Đây chính là cơ may mà Thanh Lâm đã mang lại cho hắn. Thiên nhịp sơ khai năm đó, vương lâm ở trước cửa lớn của thiên nhịp thấy được bước thứ ba, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy, Lúc này cơ may của thanh lâm khiến cho hắn cảm thụ được một chút thần thông của bước thứ ba Chuyện này đối với vương lâm mà nói, khiến cho hướng đi của hắn trở nên rõ ràng hơn. Trong lúc không ngừng hiểu ra, một thanh âm mệt mỏi truyền vào trong tâm thần chậm rãi vang vọng. Vương lâm tới gặp ta. Vương lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tôn điện của vũ giới đứng sẩy bước tới một bước. Bình tĩnh đi về phía tôn điện không bao lâu đã bước vào trong. Vừa mới đi vào bên trong tôn điện này, Vương Lâm không thể không dừng chân lại. Ở phía trước hắn là một lão già đang khoanh chân ngồi, hình dáng người này mơ hồ tương tự như Thanh Lâm, nếu nhìn kỹ thì rõ ràng chính là Thanh Lâm. Chỉ có điều dung nhan này không biết vì sao lại trở nên già nua. Ngồi xuống, Thanh Lâm chậm rãi nói Vương Lâm khoanh chân ngồi đối diện với Thanh Lâm Thần sắc bình tĩnh Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1121 Nỗi lo không trốn sung thân Vì sư năm đó thương thế nghiêm trọng, sau khi trận chiến với bối la tháp giả bị hắn nhập thể dây dưa tới nay. Thanh Lâm chậm chậm nói với Vương Lâm. Giờ phút này tuy rằng ta không phải như đèn cạn dầu nhưng cũng cần phải bế quan chữa thương. Ta tử sư huyên Vương Nham của con biết được tình hình của con vư tinh vực hiện nay thật là hỗn loạn. Vũ tiên giới này từ nay về sau trở thành vùng đất của thanh lâm ta. Phong ấn đại môn của vũ tiên giới đã được mở ra, từ nay về sau không còn kẻ nào có thể tiến vào nơi này nữa. Còn nếu có người thân cũng có thể dẫn bọn họ tới nơi này ở vũ tiên giới tu luyện. Đợi khi vi sư hoàn toàn khôi phục tu vi có thể cùng ta trọng trấn lại tôn nghiêm của tiên giới. Thanh Lâm bình thản nói ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Lâm. Vương Lâm trầm ngâm một hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Sư Tôn có biết cổ thần. Ánh mắt Thanh Lâm lóe lên gật đầu. Không biết giờ phút này Sư Tôn có thể ngăn cản được cổ thần bát tinh. Vương tộc. Vương Lâm nhìn Thanh Lâm âm thanh vẫn nhỏ như trước. Khi nghe tới hai từ vương tộc thanh lâm trầm ngâm trong chốc lát trầm giọng nói con nói chính là cổ thần đồ ti trên chu tước tinh sao vương lâm cũng không bất ngờ thanh lâm dù sao cũng là tiên đế đồ ti tồn tại trước tiên giới chuyện này thanh lâm biết cũng là việc bình thường vi sư thời kỳ toàn thịnh thì còn chưa thèm để hắn vào mắt Chẳng qua vì một vài nguyên nhân đặc thù nên mới chưa từng giao thủ với hắn. Hiện nay ta cũng chỉ còn lực lượng để đánh ra một kích. Nhưng dù là hắn thì dưới một kích của vi sư cũng phải bại lui Lực đánh ra một kích. Vương Lâm cười khổ nhưng lại nghe ra ý tứ của Thanh Lâm. Thanh Lâm bởi vì bị thương quá nặng, giờ phút này cũng chỉ có thể thi triển thần thông một lần, nhưng quyết không thể dùng. Nếu không thì mặc dù là đẩy nuôi địch nhân nhưng sẽ lập tức gặp phải nguy cơ tư bề. Ta bị cổ ma tháp già dây dưa nhiều năm, mà thông đạo tới ngoại giới sắp sửa mở ra, phải nhanh chóng khôi phục tu vi đỉnh phong. Nếu không thì phong giới nhất định sẽ lâm vào tịch diệt. Nhưng nếu con muốn thì lực lượng đánh một kích này có thể vì con mà thi triển. Thanh lâm trầm ngâm một chút, chầm rãi nói. Vương Lâm lắc đầu, nhìn Thanh Lâm nói. Sư tôn tiên giới năm đó rốt cuộc đã xảy ra kiếp nạn gì? Vấn đề này đã ở trong lòng Vương Lâm hơn một ngàn năm nay. Hắn Thủy chung vẫn không tìm ra nguyên nhân. Ánh mắt Thanh Lâm lóe lên hàn quang trong đó ẩn hiện có cả vẻ đau khổ. Hết thảy đều là vì cánh cửa thông thiên. Thanh Lâm không muốn nói tiếp ngẩng đầu thần sắc càng phức tạp Trong nồng phủ của sư tôn Con gặp được thánh tổ của phù tục Vương Lâm cuối đầu chậm rãi nói Con có tin lời nàng không? Thanh Lâm trầm ngâm trong chốc lát Nhẹ giọng nói Vương Lâm không nói gì Chiến tranh giữa ngoại giới và phong giới Đã diễn ra lâu lắm rồi Hết thầy mọi chuyện về sau con sẽ hiểu Thanh Lâm thở dài một tiếng không nói nữa. Đưa bằng dấu thân nhân của con tới đây đi. Trong vũ tiên giới này có vi sư thì có thể bảo hộ cho họ bình an. Ánh mắt Thanh Lâm nhìn Vương Lâm lộ ra vẻ hòa ái. Vương Lâm gật đầu, do dự một chút, xòe tay phải lên chụp vào hư không một cái. Lập tức phía trước liền xuất hiện một cái khe hở không gian, từ trong đó chậm rãi bay ra một quang tài tỏa sáng. Sư tôn Người Người biết cái quan tài này không Trong lòng vương lâm vô cùng khẩn trương Nhìn chầm chầm vào thanh lâm Trên thực tế hắn cứu vương lâm Ngoài việc trừ độc cho tư Đồ nam ra Thì còn có một mục đích Đó chính là tin tức liên quan tới quan tài này Đôi mắt thanh lâm sững lại Hắn hiển nhiên lại nhận ra vẻ khẩn trương của Vương Lâm, nhìn thoáng qua quan tài liệt trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói. Nếu phi sư không nhìn lầm thì vật này tên là Tỷ Thiên Quan. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hô hấp trở nên rồn rậm. Tỷ Thiên Quan này cũng không phải là vật của tứ đại tiên giới mà đến từ viễn cổ tiên. Nghe đồn quan tài này có thể làm cho người chết sống lại nhưng chỉ là nghe đồn mà thôi. Chẳng qua nếu biết được khẩu quyết vận động tỷ thiên quan này thì muốn làm sống lại tàn hồn cũng có thể sư sư quy quy u, v quy quy o. Chỉ là khẩu quyết này vi sư cũng không biết. Lời này của thanh lâm đã tạo cho vương lâm vi vọng, nhưng cũng khiến hắn thất vọng. Dường như bị búa tạ nện thẳng vào ngực, sắc mặt vương lâm trở nên tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. Ngay cả thanh lâm cũng không biết khẩu quyết Vậy thì còn ai có thể biết được Chẳng qua Thanh lâm nhìn vương lâm một cái Khiến vương lâm hít sâu một hơi kinh ngạc nhìn hắn Phi vọng trong mắt lại giấy lên Vi sư năm đó đã từng nghe qua tỷ thiên quan này Lúc đầu xuất hiện chính là vật của tiên đế tử hà Tu vi của tử hà năm đó chỉ thấp hơn vi sư Nhưng vẫn còn trên cả bạch phàm Lúc tiên giới sụp đổ, có lẽ nàng vẫn có thể trốn thoát hoặc ẩm nấp được Con nếu tìm được nàng thì có lẽ là có thể tìm được khẩu quyết của tỷ thiên quan Mặc dù không tìm được thì đợi vi sư hồi phục chắc chắn sẽ giúp con Vương Lâm đứng dậy ôm quyền vái lại thanh lâm Có thể có được đáp án như vậy hắn đã thấy đủ rồi Đi đi, mang những người mà con thấy quan trọng tới đây Ta sẽ vì con mà bảo đảm an toàn cho bọn họ Thần sắc Thanh Lâm lộ ra vẻ uể quải Vừa nói hắn vừa sờ tay phải lên Lập tức có một ý hiểu ló lên Rơi vào lòng bàn tay Vương Lâm xung nhập vào trong cơ thể hắn Khi trở về thì mở ý hiểu này ra Vương Lâm gật đầu Liếc nhìn Thanh Lâm một cái Thu hồi tỷ thiên quan rồi xoay người rời đi Trong tinh không của liên minh tinh vực, ngày trước thường xuyên có thân ảnh của tu sĩ bay qua. Hiện giờ đã không còn cảnh đó. Cơ hồ hầu hết tu sĩ có thế lực đều đã đồng loạt hướng về chu tước tinh. Một ngày nọ, có một đạo cầu vồng ló lên giữa tinh không. Vương Lam sắc mặt bình tĩnh cấp tốc lao đi. Thanh Lâm thức tỉnh, Tân Vũ Sới xuất hiện tuy không giải trừ được nguy cơ của hắn nhưng cũng khiến hắn không còn cảm giác không trốn nương thân. Đưa tất cả người thân của hắn tới Vũ Sới có lời thưa của Thanh Lâm, Vương Lâm cũng yên tâm. Hắn cũng không muốn Thanh Lâm vì mình mà đối kháng với Thác Sâm. Nếu làm vậy tuy rằng tạm thời có thể tiêu trừ nguy cơ từ Thác Sâm nhưng theo lời của Thanh Lâm thì cũng chỉ có thể đánh bại. Không thể giết chết, căn bản là hiệu quả không lớn. Hết thầy đều phải dựa vào bản thân thôi. Vương Lâm hiểu rõ. Hắn tuy cứu Thanh Lâm nhưng đối mặt với nguy cơ thì ai cũng không thể giúp hắn. Trên thế gian này có những chuyện phải tự mình giải quyết. Trên thế gian này đã không còn thân nhân chính thức, nếu có thì cũng chỉ có một người. Vương Lâm nhớ rõ ràng năm đó khi ở vùng đất yêu linh, tâm thần mình mượn thiên nghị mở ra, tràn ngập cả tinh vực, trong côn hư cảnh đã nhìn thấy chu như. Ánh mắt Vương Lâm lói lên, dưới chân xuất hiện sóng gợn, chỉ trong thời gian ngắn đã biến mất hoàn toàn, khi xuất hiện đã xuyên qua tinh không vô tận, hiện ra ở một khu vực tinh không tầm thường hoang dã. Nhìn nơi này không có bất cứ điều gì khác thường Nhưng Vương Lâm biết nơi này chính là truyền tống trấn đi côn hư cảnh Dù là đưa ngọc sản của Lão Thánh Hoàng hay là vì tới đón Chu Như Thì Vương Lâm cũng phải đi côn hư cảnh một chuyến Cho dù hắn không muốn đối mặt với một băng mi Nhìn tinh cầu phía xa xa Vương Lâm thầm than nhưng thân thể không dừng lại Mà trực tiếp nhảy vào trong tầng khí quyển của tinh cầu Phá vỡ hết thảy mọi vật cản trở, đặt chân lên tinh cầu Dựa theo phương pháp tâm thần hắn đã thấy năm đó Vương Lâm hóa thành một đảo tổ vùng đi về phía trận pháp Nhưng ngay khi thần thức hắn nhận ra chỗ trận pháp Trong nháy mắt tới gần thì có bốn luồng khí tức cường đại ầm ầm tràn ra Vây quanh bốn phía Vương Lâm, ngăn cản hắn tiến tới Cùng lúc đó có một tiếng nói lạnh như băng vang lên quanh quẩn trong thiên địa Nơi này là cấm địa, nếu tiến thêm nửa bước, mặc kệ là người từ nơi nào tới đều phải hình thần câu diệt Vương lâm nhíu mày thân thể sừng lại ôn quyền nói Vương mố lần này tới không phải muốn gây chiến mà thay chu tước lão thánh hoàng gửi tới ôn hư cảnh một ngọc sản thần thức đang bao vây bốn xung quanh hắn trở nên hòa hoãn hơn một chút âm thanh lạnh như băng kia lại xuất hiện một lần nữa lưu ngọc sản lại biến trong mắt vương lâm hiện lên hàn quang bốn đạo khí tức này hắn nhận thấy rõ ràng đều có tu vi quy nít Lấy người có tu vi khuy niết coi cửa, có thể thấy sự thâm sâu khó dò của côn tư cảnh không hề kém bất cứ thế lực nào của liên minh tinh vực. Chỉ là bốn tu sĩ này cũng quá liều lĩnh đã phát hiện ra tu vi của Vương Linh là tịnh niết mà vẫn có lời nói ngạo mạn tới vậy. Nhưng nghĩ lại thì trong vô số năm qua, trừ phi là tu sĩ toái niết, nếu không cũng không khiến bốn người coi trận pháp này khách khí nửa phần. Vốn đã không có hảo cảm nhiều lắm với côn hư cảnh Nhưng mục đích hắn tới đây cũng là vì mang chu Nhu đi Chầm ngâm một lát Vương Lâm cố gắng nén lửa giận Bình tĩnh ôn quyền nói Ngoài ngọc sản ra ta còn muốn gặp một băng mi một lần Lời này vừa thốt lên Lập tức có tiếng cười to vang lên khắp bốn phía Sau đó thanh âm vang lãnh kia lại vang lên một lần nữa Tiến vào côn thư cảnh cần có yêu dàn, ngươi có không? Vương Lâm nhăn mày bình tĩnh nói. Không có yêu dàn, làm phiền các hạ. Không đợi Vương Lâm nói xong, tiếng nói lạnh như băng kia lập tức cắt ngang tỏ vẻ không kiên nhẫn Không có yêu dàn thì không được đi vào. Hàn quang trong mắt Vương Lâm càng đậm, nhưng lai cố nén một lần nữa, ôn quyền nói. Làm phiền các hạ thay mặt truyền lời, xin nói Không có thời gian, nói một câu cuối cùng với ngươi, lập tức cút ngay Lần thứ hai vương lâm lại bị mắt lời Tiếng nói lạnh như băng kia lại âm trầm truyền ra Sát khí toàn thân vương lâm dâng trào trong mắt lóe sáng Nhưng chỉ trong chốc lát lại đè nén được, bình tĩnh nói Làm phiền các hạ truyền lời giúp Vương Lâm vừa nói tới đây thì tiếng nói kia lại vang lên. Nếu ngươi có gan thì tự mình xông tới đây. Trong giọng nói kia tràn ngập vẻ nóng nảy Cũng vì Vương Lâm có tu vi tịnh ly nên hắn mới nói nhiều như vậy. Nếu không đã sớm ra tay đánh đuổi. Vương Lâm giận dữ cười vang. Hắn thật sự không ngờ rằng bốn tu sĩ phụ trách truyền tống trần của con hư cảnh là ngang ngược tới mức này. Được, được lắm. Hàm mang trong mắt vương lâm lói lên thân thể bước về phía trước nửa bước, tay phải vung lên. Lập tức trong thiên địa liền xuất hiện một biển lửa tràn ngập bầu trời, khiến cả vùng thiên không bị thiêu đốt thành một mảnh đỏ rực, giống như mưa điên cuồng chút xuống. Thân thể hắn nhoáng lên một cách đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng, tay phải nhẫn về phía trước một cái. Biển lửa ầm ầm đánh tới. Nơi vương lâm chỉ, hư không vặn vẹo một lão giả mặt bạch y, sắc mặt âm trầm vội vàng xuất hiện. Cùng lúc đó hư không bốn phía đều vặn vẹo ba người khác cũng đồng thời biến àng hiện ra. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website ob.org, quyền 8, liên minh bí ẩn. Chương 1122 Chủ nhự Kẻ dám xông vào cấm địa, giết Lão giả mặt bạc y nọ quát khẽ, nhanh chóng lùi lại phía sau cùng với ba lão giả khác vây hốn vương lâm Cùng lúc đó tay phải hắn vỗ túi chứ vật Lập tức một tấm ngọc sản hiện ra đỉnh bóp nát Ánh mắt vương lâm lóe lên hàn quang, lại tiến về phía trước nửa bước, trong thời gian ngắn liền có sóng gần hiện lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau lão già. Ngón trỏ tay phải hắn như tiểm điện điểm lên mi tâm của lão già này. Xếp tu sĩ khuy niết đối với vương lâm mà nói dễ như trở bàn tay. Đồng tử hai mắt lão già co rụt lại lộ vẻ vô cùng khiếp sợ đang muốn lùi lại phía sau nhưng trước mặt vương lâm hắn không có tư cách lùi lại một ngón tay nhanh như chớp điểm thẳng lên mi tâm của lão già lão già phun máu tươi trong cơ thể truyền tiếng bang bang trong chớp mắt liền tan nát nguyên thần đang muốn đào tẩu cũng bị vương lâm vung tay lên tuấn lấy miếng ngọc sản kia chưa kịp bóp nát đã rơi vào trong tay vương lâm Những chuyện này xảy ra chỉ trong giây lát, nhanh tới mức khiến cho thân thể ba lão kia kịch chấn Nhưng ba người này cũng là những người có kinh nghiệm đấu pháp, chỉ ngơ ngẩn trong chốc lát rồi lập tức tàn ra Một lão giả trong đó quát to, bay trận Lời này vừa thốt ra, ba người đều bắt quyết Lập tức một cố thiên địa nguyên lực mênh mông vần quanh phía trước thân thể họ Hóa thành một cây đại phủ, ầm ầm bổ tới Vương Lâm. Cùng lúc này ba người vỗ túi chứ vật, trong đó hai người xuất ra Ngọc Châu và Phất Trần. Cây Phất Trần màu đen kịp, sau khi xuất hiện lại được đánh vào ấm quyết, lập tức những sợi tơ của nó liền bị kéo dài ra, giống như những thanh kiếm rất nhỏ trong thời gian ngắn đánh tới Vương Lâm, giống như là một cơn mưa kiếm bắn về phía hắn. Còn một lão giả xuất ra bảy viên hạt châu lớn bằng nắm tay lơ lửng trước người. Những hạt châu này trong suốt long lanh, ánh sáng tỏa ra bốn phía. Sau khi xuất hiện hắn liền vung tay lên, lập tức có những tiếng khóc như tiếng trẻ con vang lên kinh thiên động địa. Trên bảy hạt châu này đột nhiên hiện lên bảy khuôn mặt thê lương của bảy đứa trẻ cùng với một loạt tiếng ầm ầm liền nổ tung hạc châu nổ tung hóa thành bảy anh hồn dường như mới sinh ra, mang theo hắc vụ cùng với tiếng khóc the thế lao thẳng về phía vương lâm. Lão già cuối cùng không xuất ra pháp bảo mà Lai lấy ra một ngọc sản cùng lúc đồng bọn đang công kích thì định bóp ngát ngọc sản nơi tay truyền tin tức vào trong côn tư cảnh. Ba người hiển nhiên là đã phối hợp nguồn nguyễn trong rất nhiều năm, lúc này không hề đình trệ chút nào trong nháy mắt đã tung thần tê, hơn o, hơn nơ đánh tới vương lâm. Nếu là tu sĩ tỉnh niết bình thường thì khi đối mặt với sự vây công của ba tu sĩ khuy niết đại viên mãn, dù là không sợ lắm nhưng muốn ngăn cản một người bóp nắt ngọc sản thì cũng hơi khó khăn. Dù sao ba người này phối hợp quá thuần thục, Không để cho đối phương một chút cơ hội nào. Nhưng bọn họ đối mặt hôm nay lại là Vương Lâm. Thần thông Pháp bảo oanh kích này Vương Lâm chẳng thèm nhìn tới. Tay áo vung lên cái. Lập tức biển lửa trên bầu trời cuồn cuộn lao tới. Hình thành một cơn luốc lửa trong nháy mắt cuốn sạch công kích do cây phất trần màu đen tạo ra. Cùng lúc đó tay phải Vương Lâm chỉ về phía trước nhẹ giọng nói. Định. Một tiếng này vừa thốt lên, trong thời gian ngắn thiên địa quy tắc liền phủ xuống, hít thải mọi thần thông đều bị đình chỉ. Ngay cả ba lão giả nọ cũng đều biến sắc, không thể di động thân thể nửa điểm, trơ mắt nhìn vương lâm đến gần, từ trên tay lão giả thứ ba lấy ngọc giản, tay phải tùy ý vung lên. Thân thể lão giả này lập tức phun trào máu tươi ầm một tiếng hóa thành huyết vụ Nguyên thần cũng bị vương lâm vương tay một cái bắt lấy Vương mỗ vốn không muốn xa tay thế nhưng các ngươi lại bước người quá mức Ngón tay phải của vương lâm lại điểm một cái vào một trong hai lão giả còn lại Thân thể lão liền nổ tung không thoát khỏi vận mệnh nguyên thần cơ u cơ nơ bị bắt Ánh mắt vương lâm rơi lên người lão giả cuối cùng trong đó hiện ra sất khí. Lấy anh linh luyện thành pháp bảo không thể tha thứ được. Lão giả còn lại này chính là người thi triển ra bảy viên Ngọc Châu. Ánh mắt hắn lộ vẻ sợ hãi. Sự cường đại của vương lâm vượt xa sự hiểu biết của hắn đối với tu sĩ tình niết. Nếu trước đó biết chuyện sẽ thế này thì bọn họ tuyệt đối không kêu căng như vậy Tự nhiên lại trêu chọc phải một tu sĩ đáng sợ tới mức này Nhưng khiến hắn thở phào một hơi là đối phương tuy đã đánh nát thân thể đồng bọn mình Nhưng lại không hại tới nguyên thần chắc hắn cũng cố kỳ côn thư cảnh Chỉ là lời nói tiếp theo của vương lâm lại khiến trong lòng hắn sun lên Chờ mắt nhìn vương lâm từng bước đi tới, tay phải đặt xuống mi tâm của mình khiến toàn bộ đồng tử của mình. Tiếp theo đó là một nỗi đau đớn tràn ngập khắp toàn thân. Một ngọn lửa màu trắng từ đầu ngón tay vương lâm lan ra, vận quanh thân thể lão giả này. Không có tiếng kêu la thảm thiết, chỉ là trong nháy mắt thân thể lão giả này liền biến thành một đám bụi, ngay cả nguyên thần cũng không thoát. Bốn tu sĩ khuy niết đỉnh phong mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi Ba người bị bắt, một tử vong Mà tới cuối cùng bọn họ cũng không có cơ hội bóp nát ngọc sản truyền tim Đã không còn bọn họ điều khiển đại phủ thư ảng căn bản Chưa kịp phát huy bất cứ tác dụng gì kia lập tức hóa thành một đám thiên địa nguyên lực tiêu tán Còn cây phất trần dưới ngọn lửa liền bị thiêu đốt biến thành tro bụi Bảy anh linh thê lương kia giờ lộ ra vẻ mê man Nhìn những anh linh này trong lòng vương lâm lại hiện lên một hồi ức Tay áo vung lên Lập tức trước những anh linh này liền xuất hiện dòng chảy hút chúng vào Thần sắc vương lâm bình tĩnh đi tới truyền tống trận ở trên mặt đất Cúi đầu nhìn thoáng qua rồi bước vào ngồi xuống bên trong búng lên truyền tống trận mấy cái Lập tức quang mang của truyền tống trận lói lên từng luồng thiên địa nguyên lực bắt đầu từ bốn phương tám hướng khởi động tới. Những tiếng ầm ầm vang lên trận pháp này hoàn toàn được mở ra, hóa thành một luồng sáng bao phủ thân hình vương lâm. Một lát sau, ánh sáng tiêu tan trận pháp đã trống trơn. Côn hư cảnh bị vây trong một cái the không gian. Nơi này là một thế giới đầy hoa thơm chim hót Tựa hồ không khác gì so với tinh giới Nếu có khác thì chỉ khác là ở nơi đây không có tiên khí màn tràn ngập thiên địa nguyên lực Trên mặt đất núi non sừng sững, sông dài uốn lượn thỉnh thoảng lại có vài tiểu thú vô đùa náo loạn Trên bầu trời tiên hạc bay qua thân thể ưu nhã thể hiện vẻ an lành vô cùng Ở bình nguyên phía bắc ôn thư cảnh có một tóa pháp trận khổng lồ Nơi này chính là truyền tống trần xuất nhập côn hư cảnh Giờ phút này bên ngoài truyền tống trần có một đồng tử ngồi khoanh chân Đồng tử này nhìn có vẻ nhỏ tuổi nhưng trên người hắn lại mang theo cảm giác đã trải qua năm tháng dài đằng đắng Hiện nhiên đây là vì công pháp tu luyện khiến hắn mới có tướng mạo thế này Hắn đang ngồi khoanh chân đột nhiên mở hai mắt nói thầm vài câu nhìn về phía tận pháp chỉ thấy trận pháp ầm ầm chấn động, ánh sáng dần dần trở nên chói mắt. trong trước mắt không gian đột nhiên vặn vẹo bao phủ trên trận pháp. không bao lâu sau ánh sáng trong trận pháp tiêu tán, tiếng động cũng nhỏ dần. ở trong đó xuất hiện một bóng người. Thân thể đồng tử nọ vốn có hơi hề hoài trong nháy mắt lập tức cứng đờ, đứng vụt dây lui lại phía sau mấy bước nhìn chằm chằm vào người đang đi ra khỏi trận pháp. Trên người ngươi có mùi máu tanh. Đôi mắt của đồng tử co rút lại, trầm giọng nói. Đối với ôn thư cảnh, tâm thần vương lâm năm đó đã từng bao trùm toàn bộ. Hắn ra khỏi trận pháp, nhìn thoáng qua đồng tử nọ, bình tĩnh ôn quyền nói làm phiền các hạ truyền lời tại hạ là vương lâm đem ngọc sản của chu tước thạch tông tới đồng tử nọ nhíu mày sau đó ánh mắt trở nên lạnh như băng nhẹ giọng nói ngươi thật to gan đã rất lâu rồi không ai dám xông vào côn tư cảnh nghe thấy lời nói của đồng tử vương lâm thầm than đơn giản không thèm để ý tới người này nữa thần thức chợt tản ra Sực tiếp quét ngang côn tư cảnh truyền ra thần niệm. Vãn bối Vương Lâm thay mặt cho Chu Tước Thánh Hoàng tới đưa ngọc giản. Ánh mắt đồng tử nọ lói lên, vẫn chưa ra tay mà ở bên cạnh không ngừng đánh giá Vương Lâm. Thần niệm của Vương Lâm truyền ra, lập tức trong côn tư cảnh chợt có mấy đạo thần thức tràn ngập không trung truyền tới. Trong số đó hiển nhiên có không ít tu sĩ toái niết đủ để giết chết Vương Lâm. Vương Lâm đi tới côn thư cảnh vốn cũng không lo lắng. Lão Thánh Hoàng tuyệt đối sẽ không vô tư hại hắn. Nếu đã để hắn đi đưa Ngọc Giản thì nội dung của nó hiển nhiên sẽ không khiến hắn gặp nguy ơ. Ngọc Giản nọ Vương Lâm cũng không mở ra xem. Hắn biết rõ là một số việc không biết lại tốt hơn biết rất nhiều. Ngoài nguyên nhân là lão thánh Hoàng gia Thanh Lâm cũng tặng ký hiệu khiến Vương Lâm đối với cơn hư cảnh này cũng không có bất cứ lo lắng gì. Chỉ cần hắn động tâm niệm một cách là lập tức có thể thông qua ký hiệu trong cơ thể về tới Tân Vũ giới. Trong cơn hư cảnh ở trên đỉnh non ngọn núi, Chu Như đang quanh chân giả tỏa Tiểu bạc nằm bên cạnh nàng, hơi quể quải nhìn mây trắng trên bầu trời cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Đúng lúc này thần niệm của vương lâm tràn tới. Trong tích tắc thân thể Chu như run lên, mở bừng đôi mắt. Thúc thúc, ngay cả tiểu bạc thân thể cũng run lên, vọt dậy nhìn về phía xa xa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu như đỏ bừng hiển nhiên là cực kỳ kích động. Nàng đã tìm kiếm Vương Lâm rất lâu, rất lâu rồi Giờ phút này đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Vương Lâm Làm sao không kích động cho được Không hề so dự một chút nào Nàng lập tức liền hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng tới nơi truyền thần niệm Tiểu mạc thoáng một cách đã theo sát chu như cái đầu to lúc lắc Lộ vẻ cảnh giác Đối với tu sĩ năm đó khiến nó sợ hãi Mãi tới hiện giờ nó vẫn còn thấy kinh khiếp Chu như đi rồi trên ngọn núi nơi nàng vừa ngồi liền hiện ra một nữ tử dung mạo tuyệt luôn yên lặng nhìn về phía trước Thần sắc tràn ngập phức tạp và đau khổ bước về phía trước nửa bước Vương Lâm truyền thần niệm xong liền đứng ở đó chờ đợi Không bao lâu liền có những đạo cầu vòng xé gió lao tới Hạ xuống phía trước Vương Lâm hóa thành một đám tu sĩ Những tu sĩ này có tu vi khác nhau nhưng yếu nhất cũng là tình niết sơ kịp Bọn họ lạnh lùng nhìn vương lâm có vẻ không hề coi trọng hắn Lão giả năm đó đi cùng một băng mi tới vùng đất yêu linh cũng không xuất hiện Mà là một trung niên nam tử mặc tử kim bào bước ra từ tư vô phía trước vương lâm Nam tử trung niên này thần sắc tràn ngập uy nghiêm Hắn sau khi hiện thân tu sĩ bốn phía liền lộ vẻ cung kính. Chu tước thánh hoàng giá lâm côn hư cảnh thật sự là hân hạnh. Ánh mắt nam tử này đảo qua trên người vương lâm trầm rãi nói. Tiên nhị. Tác giả. Nhĩ căn Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.odichuyen.org huyền 8. Liên minh bí ẩn, chương 1123. Xin lỗi. Vương Lâm nhìn nam tử mặt tử kim vào này một chút, chỉ có thể thấy Tu vi người này là toái nít, không nói nhiều trực tiếp lấy ngọc sản ném ra. Thần sắc nam tử kia bình tĩnh chụp lấy ngọc sản thần thức đảo qua một cách lập tức a khẽ một tiếng, khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng. Với tu vi của hắn không ngờ không thể xem được nội dung của ngọc sản này Nhưng hắn lại nhận ra chất liệu làm ngọc sản này tuyệt đối không tầm thường Bên trong còn ẩn chứa một tia nhiệt cực nóng Phối hợp với thân phận của vương lâm Ngọc sản này cực kỳ không đơn giản Đây là Nam tử ngẩng đầu nhìn vương lâm Chu tước lão thánh hoàng tử trong tổng bộ của liên minh tinh vực mới phát hiện ra một bí mật Trước khi qua đời đưa ngọc sản này cho ta đem tới côn hư cảnh Vương Lâm bình tĩnh nói Nam tử gật đầu biết việc này không đơn giản Thần sắc ngưng trọng càng rõ Ôm quyền nói Đa tạ Tay phải Vương Lâm vung lên Lập tức có ba nguyên thần bị hắn ném ra Rơi xuống một bên Ba cái nguyên thần này hai mắt đều nhắm nghiền Hiển nhiên là đã bị tấm cố vừa rồi vương mẫu không có yêu giản trong lúc nóng lòng vì chuyện trọng yếu hy chết trong ngọc sản nên mới ra tay mạnh mẽ tiến vào truyền tống trận vương lâm vừa nói vừa chụp vào tư không một cái trong tay hắn lại hiện lên một tấm ngọc sản nữa ném cho nam tử kia ngọc sản này là một đoạn hình ảnh hy chết lại tiền nhân hậu quả của vương lâm và bốn người trông coi truyền tống trận ở bên ngoài Nam tử sau khi tiếp nhận Xem xong thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói Làm phiền thánh hoàng thay mặt dạy dỗ rồi Chỉ là giáo huấn thì được Nhưng lại giết một người của con hư cảnh ta thì có hơi quá đáng rồi đó Lỡ tay mà thôi Vương lâm bình thản nói Nam tử nọ nhìn chầm chầm vào vương lâm cười nói Sự tình trọng đại Mời thánh hoàng tạm ở lại côn thư cảnh mấy ngày đợi tại hạ đưa ngọc sản này. Không đợi nam tử nói xong, lập tức trong thiên địa có một giọng nữ tử lạnh như băng tuyển đến. Để hắn đi. Tiếng nói này vừa xuất hiện, tu sĩ bốn phía lập tức liền tỏ vẻ cung kính. Ngay cả nam tử kia cũng run sợ một chút, sau đó cung kính vân dạng. Ở trước mặt mọi người, một băng mi thần sắc phức tạp từ trong hư vô bước ra nhìn về phía vương lâm Cùng lúc đó, xa xa phía chân trời có một đạo cầu vồng lao nhanh tới Hạ xuống phía trước vương lâm hóa thành Chu Như và Tiểu Mạch Chu Như sau khi nhìn thấy vương lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên vô cùng kích động Thúc thúc, thật sự là người vành mắt chu như đỏ lên, đang ngân ngấn nước mắt. nhìn thấy chu như trên mặt vương lâm nở nụ cười, gật đầu nói: thúc thúc tới đón ngươi đi. chu như đắt lớn, hiển nhiên là biết cảnh tượng trước mặt tựa hồ không hề tầm thường. giờ phút này không phải lúc nhiều lời, lập tức đi tới bên cạnh vương lâm. nhìn vương lâm mái tóc đã bạc trắng, trong lòng không khỏi đau đớn. ta muốn đem chu như đi. Vương Lâm nhìn về phía một văng mi trầm mặt trong chốc lát, chậm rãi nói. Một văng mi tát môi dưới, nhẹ giọng nói. Các người lui ra đi. Tu sĩ bốn phía nghe vậy lập tức lui lại phía sau trong nháy mắt liền biến mất sạch. Nam tử mặt tử kim bào nhìn Vương Lâm đầy thâm ý, cũng xoay người rời đi. Rất nhanh bốn phía ngoài vương lâm Chu Như một băng mi ba người ra không còn tu sĩ nào nữa Chu Như ngươi đi rồi không được lười biếng Mỗi ngày đều phải ngồi xuống thổ nạp Không được quên biết chưa Ánh mắt một băng mi tránh ánh mắt vương lâm Nhìn Chu Như nhẹ giọng nói Chu Như nhìn vương lâm một chút Lại nhìn một băng mi Những năm gần đây nàng có thể cảm thụ được Sư phụ đối với mình rất tốt Nhất là năm đó nếu không phải có sư phụ cứu mình Thì sợ rằng mình đã không có ngày gặp lại được thúc thúc Nghĩ tới sắp phải biệt ly tâm tình chu như hơi xa suốt Gật đầu, nhẹ giọng nói Sư phụ như như nhớ rồi tuyệt đối sẽ ca Hơ, o, gơ, nơ, lười biếng Húng hồ sau này như nhi còn có thể trở về thăm người Trên mặt một băng mi lộ vẻ khổ sở Chu Như không biết rằng lần ra đi này không bao giờ có cơ hội trở về Bởi vì Vương Lâm sẽ không đồng ý Ngươi với ta có duyên thầy trò Hiện tại phải chia tay Vi sư tặng ngươi một món đồ Một băng mi vừa nói vừa nâng cánh tay Rút một cây thoa bằng thúy ngọc cài trên đầu phất về phía Chu Như Sư phụ cái này chu như ngẩn ra theo tiềm thức tiếp nhận. Nàng mơ hồ nhớ sư phụ đã từng nói qua cây hoa cài tóc này là kiện pháp bảo mạnh nhất của người tựa hồ là được sư tổ truyền cho. Lại đây để vi sư cài cho ngươi. Ánh mắt một băng mi lộ ra vẻ cưng chiều. Đối với đệ tử này, mấy năm nay tiếp xúc nàng chầm rãi đã có cảm tình. chu như rất nghe lời đi tới bên cạnh một băng mi. Vương lâm vốn muốn ngăn cản nhưng lại so dự một chút, không mở miệng. Sau khi vấn mái tóc cho Chu như tự tay cài thoa cho nàng, một băng mi nhẹ nhàng xoa đầu Chu như thần sắc đã không còn lạnh như băng như trước mà ôn nhu nói. Sau này phải nhớ, ngươi vĩnh viễn là đệ tử của ta, là đệ tử duy nhất của ta. Côn hư! Mở ngoặt tròn thiếu một đoạn đóng ngoặt tròn. Xin lỗi, thực sự. Xin lỗi Thân thể một băng mi run dày Hai hàng nước mắt từ khóe mắt trào ra Thì thảm nói Những năm gần đây trong lòng nàng thống khổ Khiến nàng dường như muốn suy sụp. Mỗi đêm nàng đều trong đà tỏa thức tỉnh Trong lòng hiện lên cảm giác phức tạp và bê man Liễu mi đã chết Ngươi không phải là nàng Không cần phải xin lỗi Vương lâm không quay đầu lại trầm giọng nói Giờ phút này trong lòng hắn quản đau ký ức lần đầu tiên gặp Vương Bình Hiện lên lặp đi lặp lại không ngừng. Oán anh mang theo oán khí kia, ánh mắt thê lương và oán đột nhìn phổ thân là hắn, sẽ là cơn ác mộng cả đời này Vương Lâm không thể quên được. Liễu mi muốn lưu lại trong đạo tâm của Vương Lâm thân ảnh nàng. Nàng đã thành công cho tới hôm nay vẫn thành công. Xin lỗi, xin lỗi. Sắc mặt một băng mi tái nhợt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ, rơi xuống trên mặt đất, dường như ầm chứa tiếng động làm tan nát cả tiền thí. Vương Lâm yên lặng mở truyền tống trấn ra. Trong tiếng ầm ầm vang vọng trận pháp tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trong nháy mắt khi chuẩn bị rời đi, hắn dường như hạ quyết tâm đình chỉ sự vật chuyển của trận pháp, nhẹ giọng nói một câu. Ngươi thực sự muốn nhìn thấy nó không? Tiên nhị Tác giả Nhĩ canh, Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UD chuyển.org Quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1124 Ly biệt Vương Lâm rời đi mang theo Chu Như, mang theo những phức tạp xây dưa với Liễu Mi mang theo những ký ức đã chôn sâu trong lòng hắn mà hắn vĩnh viễn không bao giờ muốn chẳng tới nó nữa. Một băng mi cuối cùng có đi thăm Vương Bình hay không trong lòng nàng tự có quyết định, Vương Lâm cũng không muốn suy đoán. Hắn xoay người rời đi, dường như đã có một tấm màn của thiên địa ngăn cách thế giới của hai người. Trần Pháp mở ra, phản phất hai thế giới này càng ngày càng xa, xa tới cho dù là trong giấc mộng cũng không thể chạm tới. Nếu nói như thế thì khoảng cách xa nhất trong thế gian này cũng không phải sinh từ mà là sự lãng quên. Như vậy lúc này vương lâm và một băng mi đang ở trong một khoảng cách mà so với khoảng cách xa nhất kia lại còn xa hơn nữa. Đó là không thể quên. Muốn quên đi nhưng lại không thể quên được Muốn tìm lại nhưng lại không biết làm sao để tìm Chỉ còn lại 5 tháng dài đằng đẵng trước mắt Một cách đã là ngày tháng yên lặng chảy xuôi dòng Một văng mi lắng lặng đứng nhìn trận pháp mở ra Quang mang chói mắt bóng người đang dần dần biến mất Nước mắt lại chảy dài Nàng muốn gặp lại vương bình Muốn chạm vào thân thể hài tử một chút Muốn ôm nó vào lòng Chỉ là nàng lại không thể Lại càng không dám Đạo tâm vốn là muốn nhờ liễu mi mà tìm ra sơ hở Vốn là muốn nhờ đó mà chặt đứt hết thầy Khu trừ hoàn tở sơ hở này trong tâm Nếu như vậy thì đạo tâm tuy không viên mãn Nhưng sẽ không còn sơ hở Nhưng tới khi nhìn thấy vương bình Thì một băng mi không biết đạo tâm mình sẽ ra sao Là hoàn toàn viên mãn hay là sẽ sụp đổ Nàng thực sự không biết Nếu mạng sống của nàng thuộc về bản thân Thì có lẽ nàng sẽ không chút do dự mà đi tới Mặc kệ là đúng hay sai Chỉ là thân là côn tư thánh nữ Bản thân nàng nhiều lúc không thể làm theo ý mình Mọi việc Đành cứ như vậy mà chấm dứt đi Một văng mi cắn cắn môi Xoay người chậm rãi đi về phía xa bóng lưng nàng so với bóng lưng vương lâm hình như còn cô độc hơn bầu trời màu lam trái tim một băng mi dường như cũng màu lam một màu đậm nhưng lại xa xôi như vậy tinh không đen kịt ánh sao xa xa tựa hồ như không thể đưa ánh sáng tới nơi này khỏa lấp trái tim đang đau đớn của vương lâm hắn chỉ có thể ở giữa tinh không này mà tùy ý để cho thống khổ tràn ngập toàn thân Đau đớn như vậy cuối cùng khiến cho người ta không còn biết thế nào là đau nữa Đưa Chu Như tới tân vũ giới Nhìn vẻ không mơ, u to, nơ, nơ Cách xa của Chu Như Vương lâm xoa đầu nàng trên mặt lộ nụ cười hiền lành Phản phất như trở lại năm tháng đó khi hắn mang theo nữ đồng này Chậm rãi nuôi nấng Dần dần có cảm giác của một người làm cha Nhìn thấy Chu Như, Vương Lâm lại nghĩ tới Vương Bình cũng lại nghĩ tới Lý Mộ Quyền. Ở nơi này ngoan ngoãn tu luyện, ngươi cũng đã trưởng thành rồi. Vương Lâm nhìn thiếu nữ xinh đẹp như ngọc này trong mắt vẻ hiền lành càng đậm. thút thút đôi mắt Chu Như như nước chỉ là không cho nước mắt chảy xuống. Nàng giống như ngày còn bé. Nắm chặt lấy góc áo của Vương Lâm Tựa hồ sợ rằng khi buông ra Vương Lâm sẽ không bao giờ trở lại nữa Thúc thúc không biết đem ngươi tới đây là đúng hay sai Chỉ là nếu ngươi ở bên cạnh một băng mi Thúc thúc sẽ không an tâm Sẽ lo lắng Để nỗi thống khổ trong tim dần dần qua đi Vương Lâm nhu hòa nhìn chu như Hải tử này đã làm bạn vói hắn qua rất nhiều năm Nếu như Thúc thúc lần này đi không thể trở về thì tiểu Như Nhi, ngươi có thể đi tìm sư phụ ngươi. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, khi mở ra liền xoay người rút góc áo ra khỏi tay Chu Như, hóa thành một cơn gió bay đi xa khỏi tầm mắt của Chu Như. Thúc thúc, nước mắt Chu Như ướt đẫm quần áo. Hồ Uyên đứng sau Chu Như nắm tay nàng nói: Thúc thúc của ngươi sẽ trở về thôi. Đông bộ liên minh tinh vực trong phạm vi của Tứ Thánh Tôn cùng với sự trở về của Thanh Long Thánh Hoàng, lập tức Tứ Thánh Tôn bắt đầu chỉnh hợp, biến thành một Tôn. Từ nay về sau không còn tồn tại Tứ Thánh Hoàng nữa mà chỉ còn một, đó là Thánh Tôn. Đối với sự chỉnh hợp của Thanh Long Thánh Tôn, trong nội bộ của Tứ Thánh Tôn có rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng do tu vi của Thanh Long Thánh Tôn cường hãng nên tất cả mọi ý kiến đều biến mất. Thái cổ Thánh Khí của huyền vũ Thánh Tôn, bạc hổ Thánh Tôn không còn ở trong tay của nhị Tôn này mà đã rơi vào tay Thanh Long Thánh Tôn. Những khẩu quyết tu luyện có liên quan tới Thánh Khí cũng theo sự thay đổi của tứ Thánh Tôn mà không còn gì đáng nói nữa. Thân ảnh của Vương Lâm sau khi xuất tại đông bộ của liên minh tinh vực cũng là sau khi tứ Thánh Tông hoàn toàn chỉnh hợp không lâu. Hắn hầu như vừa mới xuất hiện đã bị tộc nhân của Thanh Long Thánh Tông phát hiện. Vương Lâm bình tĩnh nhìn đám tu sĩ tuần tra của Thanh Long Thánh Tông này. Ánh mắt hắn đảo qua một cái đám tu sĩ lập tức cúi đầu. Vương Lâm không nói gì mà chậm rãi bay về phía trước qua bên cạnh những người này dần dần đi xa. Mãi khi hắn đã rời đi đội tu sĩ tuần tra này của Thanh Long Thánh Tông mới liếc nhìn nhau. Lập tức một người lấy ra một cái ngọc giản nhanh chóng thông chi cho trưởng lão. Hắn đã không phải là thánh hoàng gì nữa cần gì phải khách khí với hắn. Một tu sĩ trong đội bất mãn thấp giọng nói. Sau khi tới đông bộ của liên minh tinh vực, Vương Lâm cảm thấy không khí rất vượt vị. Cả đoạn đường hắn đi hế là tu sĩ của tứ Thánh Tông thấy hắn đều lộ sắc mặt cổ quái nhưng không ai ngăn cản hắn. Không bao lâu, phía trước hắn hiện lên một tinh vực màu đỏ đậm, chính là vị trí của chu Tước Thánh Tông. Chỉ là khi hắn sắp bước vào bên trong thì thân thể đột nhiên xứng lại quay đầu nhìn về phía tinh không. Chỉ thấy mấy đạo cầu vồng gào thép la tới ở phía trước Vương Lâm hóa thành bảy người. Trong bảy người có hai người là Chu Tước, một người Bạch Hổ, còn bốn người khác thuộc Thanh Long đều có thân phận trưởng lão, Tu Vi không kém. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, bảy người này hắn khá quen thuộc, toàn bộ đều tham gia vào lần cứu Thanh Long Thánh Hoàng. Khi thấy Vương Lâm, hai vị trưởng lão của Chu Tức Thánh Tôn có vẻ hơi xấu hổ tránh ánh mắt của hắn Vương Lâm, Thanh Long Thánh Tôn cho mời Người nói chuyện là một trưởng lão Thanh Long Thánh Tôn Ánh mắt người này nhìn về phía Vương Lâm mang theo vẻ xin lỗi Hắn không rõ tại sao Thánh Hoàng sau khi trở về lại có một loạt hành động như vậy Nhưng không có tư cách ngăn cản chỉ có thể chấp nhận Những người còn lại của chu tước Thánh Tôn ta có an toàn không? Vương Lâm trầm rãi nói Hắn vừa rồi nghe thấy trưởng lão kia nói thì trong lòng đã có phán đoán Người này không gọi mình là Thánh Hoàng Như vậy chắc Thanh Long Thánh Hoàng đã nói gì đó Nhưng dường gì chính là lại có cái gọi là Thánh Tôn Kết hợp với những điều cổ quái hắn gặp trên đường đi Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ cẩn thận Bọn họ vẫn an toàn Trả lời Vương Lâm là một trưởng lão Chu Tước Thánh Tông Vương Lâm nhìn trưởng lão này Nhớ rõ người này chính là người lần đầu tiên khi mình thức tỉnh Chu Tước đã có hành động Gật đầu, không nói chuyện nữa Vương Lâm xoay người bước vào trong tinh vực bị thiêu đốt Mấy trưởng lão Thanh Long nhớ mày Nhoáng một cái bước tới trước tinh vực nói Vương Lâm Thanh Long Thánh Tôn cho gọi ngươi Lời nói của trưởng lão Thanh Long Thánh Tôn có hơi trầm trọng Đuổi theo vào trong tinh vực bị thiêu đốt Vương Lâm không để ý tới hắn Mà sau khi tiến vào trong tinh vực này Lập tức tản thần thức ra Nương theo ngọn lửa nơi này điên cuồng quét tới Thân thể hắn cũng bước lên một bước Dùng thần thông xúc địa thành thốn mà đi Nhoáng một cái ở những vị trí bất đồng tản thần thức xa quan sát toàn bộ kinh vực này một lần Nhưng hắn không phát hiện ra tung tích của đám người đầu to Thần sắc Vương Lâm lập tức trở nên âm trầm xoay người lại Hai mắt ló lên hàn quang, nhìn về bảy lão giả đang đuổi theo Bọn họ đâu? Vương Lâm nhìn chầm chầm vào bảy người rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn biết sờ phút này phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, cần phải tỉnh táo. "Vương Lâm, ngươi thân là tộc nhân của Tứ Thánh Tông chúng ta, Thánh Tông muốn gặp ngươi chẳng lẽ phải cần lão phu nói tới lần thứ 3?" Thần sắc âm trầm của lão giả Thanh Long Thánh Tôn kia, nếu không phải hắn cố thì ân phận trước đây của Vương Lâm lại nhớ tới anh hội bao năm nay của chu tức lão Thánh Hoàng thì sớm đã ra tay rồi. Nếu không có ta thì Thanh Long Thánh Tôn trong miệng các ngươi giờ còn đang bị phong ấm trong vũ tiên giới. Vương Lâm trầm rãi nói, ngươi trưởng Lão Thanh Long Thánh Tôn kia nhìn chầm chầm vào Vương Lâm, sắc mặt âm trầm hơn hẳn Nếu không có Chu Tước Lão Thánh Hoàng thì ngay cả Thanh Long Thánh Tôn của các ngươi cũng sớm đã tan thành mây khói Thanh Long Thánh Hoàng nếu muốn gặp ta thì bảo hắn tới đây Vương Lâm tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi tinh vực bị theo đốt này Nơi này ngọn lửa ngập trời Nếu hắn thi triển tu vi thì có thể tăng quy rất nhiều Trưởng lão thanh long kia cười giận dứ Nhưng những người bên cạnh hắn lại trầm mặt Chu tức thánh hoàng vì tư thánh tung mà chết Việc này lão phu cũng rất kính nể Đúng lúc này thì một tiếng nói tang thương từ trong thiên địa truyền tới Tiếng nói này dường như ẩn chứa thần thông Vừa rơi xuống lập tức khiến cho ngọn lửa của tinh vực này ngừng lại một chút Sắc mặt bảy trưởng lão liền biến đổi đều lui lại phía sau ôm quyền cung kính nói Tham kiến thánh tôn Một luồng thanh quang đột nhiên hiện ra bay nhanh tới rồi tụ lại Ngọn lửa bốn phía dường như bị một bàn tay lớn quấy đảo tản ra bốn phía đổ ra một khoảng trống Giữa khoảng trống này thanh quang ngưng tụ lại lộ ra thân ảnh của thanh long thánh hoàng Nếu so với vẻ trật vật khi ở vũ tiên giới thanh long thánh hoàng lúc này dường như là một người khác Thanh bào lấp lánh, một cổ uy áp kinh thiên tỏa ra từ hắn bao phủ bốn phía Ngươi lần này đến chắc là vì trả lại thái Cổ thánh khí đưa đây đi Thanh Long Thánh Hoàng vương tay bình tĩnh nhìn Vương Lâm trong hai mắt không hề lộ ra nửa điểm tâm tình mà lạnh như băng. Bằng hữu của ta đâu? Vương Lâm lùi lại phía sau vài bước nhìn Thanh Long Thánh Hoàng. Dưới uy ác của hắn, Vương Lâm có cảm giác toàn thân sườn như sắp sụp đổ nhưng mạnh mẽ chịu đựng. Thanh Long Thánh Hoàng mỉm cười nhưng vẻ tươi cười này cực kỳ lạnh đùng. Lão Phu không làm khó bọn họ. Bên ngoài tứ thánh tôn có một khối thạch nham tinh, tất cả ngoại nhân đều bị đưa tới đó. Ta có thể không cần thân phận chu tước thánh hoàng này, có thể trả lại thái cổ thánh khí cho ngươi, có thể vĩnh viễn rời khỏi đây không trở lại nhưng ta muốn đem đi một và. Vương lâm vốn không muốn chiếm thái cổ thánh khí, tay phải chụp vào hư không một cái. Lập tức một hòn đá mang theo ngọn lửa màu trắng bay ra. Ở trong đó còn có thánh khí chi huyết Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1125 Các cùng Ta muốn mang di thể của lão thánh hoàng đi Vương Lâm bình tĩnh nói Thanh long thánh hoàng trầm ngâm trong chốc lát nét lạnh lùng như băng tựa hồ ít đi một chút Nhưng rất nhanh lập tức hồi phục lại như thường Ta nghĩ hắn hy vọng được mai táng trong tứ thánh tôn hơn Cả đời của lão thánh hoàng vì tứ thánh tôn Sau khi người chết hàn là giải thoát Ta muốn đem người đi Trong mắt vương lâm lộ ra vẻ cố chấp Tay phải vung lên, hòn đá nọ bay đi Thanh Long Thánh Hoàng sau khi nhận được hòn đá, cẩn thận nhìn một chút, than nhẹ một tiếng, không thèm nói gì nữa mà xoay người bay về phía xa xa. Đi theo hắn còn có bảy trưởng lão kia. Trong đó có hai vị trưởng lão của Chu Tức Thánh Tông có một người xoay người nhìn lại Vương lâm, mở miệng muốn nói cái gì đó. Đúng lúc này Thanh Long Thánh Hoàng quay đầu lại nhìn hắn, lão xả thở dài, không nói gì nữa mang theo thi thể đat hóa thành tượng đá của lão thánh hoàng. Vương Lâm rời khỏi Tứ Thánh Tông, nhìn thấy đám người đầu to đang đợi bên ngoài. Thánh Tông này dường như từ nay về sau không còn quan hệ gì với hắn nữa. Chỉ là thần sắc trưởng lão trước khi đi muốn nói lại thôi vẫn luôn hiện diện trong đầu Vương Lâm. Hắn mơ hồ cảm thấy có nhiều ẩn tình mà mình không biết. Bởi vì năm đó lão Thánh Hoàng khi tặng cho hắn ngoài thái cổ Thánh Khí còn có áo tràng của mỗi đời Thánh Hoàng tượng chung cho thân phận Chu Tước Thánh Hoàng và Chu Tước Thánh Linh đã biến thành lệnh bài. Hai vật này Thanh Long Thánh Hoàng lại không hề nhắc tới. Nếu nói là quên thì Vương Lâm không tin được. Cũng có những chuyện liên quan tới Tứ Thánh Tôn mà chỉ có Chu Tước Thánh Hoàng mới biết. Bí mật to lớn khiến cho Tu chân Liên Minh và Côn Thư Cảnh xảy ra chiến tranh năm đó Thanh Long Thánh Hoàng cũng không hỏi Mãi cho tới khi Vương Lâm mang mọi người rời đi trong Tứ Thánh Tôn Ở trong đại điện của Thanh Long Thánh Tôn Thanh Long Thánh Hoàng nghệ quải ngồi trên ghế Phía trước hắn lơ lửng bốn thái cổ thánh khí Chỉ là ánh mắt hắn không đặt trên bốn thái cổ thánh khí này mà ở bên ngoài đại điện Một hồi lâu sau, hắn than nhẹ rồi thu hồi ánh mắt, thì thào lẩm bẩm. Những điều này trừ hắn ra thì chẳng ai nghe rõ. Đưa đám người đầu to tới tân vũ giới, đã không còn lo lắng vấn đề chẳng có trốn sung thân, vương lâm bình tĩnh tung bay giữa tinh không. Một cỗ khí tức minh mông từ trong cơ thể hắn tỏa ra, khiến cho cả người vương lâm có một luồng chiến ý phần quanh. Thác sâm, hơn một ngàn năm cuối cùng ta và ngươi cũng phải đánh một trận. Khí thế của vương lâm như hồng thủy bước nửa bước giữa tinh không, dùng thần thông xúc địa thành thốn nhanh chóng trở về chu tước tinh quen thuộc. Nhưng tu sĩ ở bên ngoài tinh không của chu tước tinh cũng không còn nhiều lắm, đầu hết đã nhảy vào bên trong tiến vào vùng đất của cổ thần. Từ khi bọn họ đi vào thì tất cả liên lạc đều bị cắt đứt, Chưa có người nào biết những người tiến vào nơi ấy suốt cuộc có an toàn hay không. Vùng đất của cổ thần vốn là một cái khe không gian, hết thảy mọi chuyện phát sinh bên trong ở bên ngoài sẽ không phát hiện ra chút giao động nào. Bên ngoài tinh không của Chu Tước Tinh, không gian hơi vặn vẹo rồi thân ảnh của Vương Lâm từ trong đó bước ra. Nhìn những tu sĩ phía xa xa đang ngồi khoanh chân trong tinh không, Vương Lâm chỉ nâm trong chốc lát rồi lại bước nửa bước, khi xuất hiện đã ở bên ngoài chu tước tinh, nguyệt tinh năm đó. Nơi này hiển nhiên cũng có tu sĩ nhưng với tu vi của Vương Lâm thì không một người nào phát hiện ra thân ảnh của hắn tìm một ngọn núi bí ẩn, vương lâm chui vào trong mở một khoảng không gian rồi dùng tay phải thay kiếm kiến tạo một trận pháp phức tạp trên mặt đất phía tây. trận pháp này là khi hắn dung hợp với tiên đế thanh lâm học được thanh lâm tiên trận có thể ẩn dấu khí tức không cho ngoại nhân phát hiện. sau khi khắc xong trận pháp, vương lâm lấy tiên ngọc đặt vào bốn phía, khoanh chân ngồi vào bên trong. Hai tay hắn điểm một cái lên mi tâm, lập tức nguyên thần phân ra một phần tử mi tâm bay ra. Ngưng thần thành hình. Hai tay vương lâm bắt quyết, lập tức đánh ra vài thủ ấm. Nhất thời nguyên thần vừa tử mi tâm bay ra lập tức hóa thành một đám khói xanh vờn quanh thân thể hắn. Sau khi bay về phía trước liền ngưng tổ thành hình người. Ngưng hình thành thể. Vương lâm cắn đầu lưới. Phun một ngụm máu tươi tiên lực không nhiều lắm trong cơ thể phân ra một ít dung nhập trong máu trực tiếp rơi vào trong nguyên thần. Nguyên thần này ló lên ánh sáng đỏ, đá vụn trên mặt đất bốn phía bỗng nhiên dung sẩy, dường như bị hấp dẫn vậy, sau đó bay lên dung nhập với nguyên thần. Dần dần dường như bên trong nguyên thần này hình thành một dòng xoáy, hấp dẫn vô số đá vụn tới, không ngừng dung nhập với nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên thần đọng lại hình thể. Sau nửa mén hương, một người giống hệt vương lâm xuất hiện trước mặt hắn. Thuật ngưng thần hóa thể này của tiên đế thanh lâm quả nhiên sống thật. Vương lâm nhắm hai mắt lại. Lấy tu vi của hắn căn bản không nhận thân thể do nguyên thần biến hóa ra trước mặt là thật hay giả. Nếu như chỉ có thể gần sống thì cũng không có khả năng trở thành tiên thuật của Thanh Lâm Thuật này ngoài việc khó phân biệt thật giả ra thì còn ẩn chứa thần thông rất mạnh Phân thân do nguyên thần hóa thành này tu vi cơ hồ không khác gì bản thể Chỉ là về thời gian thì có hạn chế Với tu vi nguyên thần của Vương Lâm thì chỉ có thể giữ được 10 ngày Một khi 10 ngày trôi qua thì phân thân này sẽ sụp đổ Dù có liều chết chiến đấu thì cũng chỉ có thể làm cho bản thể bị thương nhẹ, không tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Đồng thời trong 10 ngày này, bản thể của hắn không thể di động, lâm vào ngủ say, vì thế mới phải thi triển trận pháp, ẩn dấu khí tức. Vương lâm khoanh chân, vung tay phải chụp vào tư không một cái, lập tức cái thê nữ vật xuất hiện phía trước. Ngân quang ló lên, ngân ý nữ thi đi ra không nói gì, cũng khoanh chân ngồi xuống cạnh Vương Lâm ở trong trận pháp. Có trận pháp ẩn giấu, lại có nữ thi thủ hộ, Vương Lâm trầm ngâm trong chốc lát rồi bố trí thêm mấy cấm chế uy lực thật lớn nữa, sau đó mới rinh lòng nhắm hai mắt lại, dường như đang bế quan đình chỉ hô hấp. Ngay cả nhịp tim của hắn cũng dần dần biến mất, giống như một người chết vậy. Cùng lúc khí tức và nhịp tim của Vương Lâm biến mất trong nháy mắt khối phân thân do nguyên thần tạo thành phía trước hắn chậm rãi mở hai mắt. Thân thể đó sống dậy, Vương Lâm nhìn thoáng qua bản thân và ngây đi hàn nữ thi trong trận pháp. Thân thể nhoáng lên một cái đổn ra khỏi ngọn núi, dùng thần thông xúc địa hành thốn nhập vào bên trong thiên địa. Xuyên qua tất cả tu sĩ ở bên ngoài Chu Tước Tinh thân ảnh biến ảo hiện ra ở bên trong Chu Tước Tinh Khi Vương Lâm Dung nhập vào trong thiên địa lao qua những tu sĩ ở bên ngoài Chu Tước Tinh Có bốn người đang ngồi mở mắt ra, dường như có phát hiện ra điều gì nhưng không ăn thiệt Dù sao mấy ngày này thường xuyên có các lão quái từ bốn phương tám hướng chạy tới nơi đây Tu sĩ tiến vào vùng đất cổ thần không có người nào quen thuộc Chu Tước Tinh được như Vương Lâm. Sau khi thân ảnh hắn hiện ra, không dừng lại chút nào mà trực tiếp bay thẳng tới Tô Ma Hải. Trong lúc di chuyển hắn không dùng thuẫn di đi nhanh tới vùng đất cổ thần mà chậm rãi thích ứng với cơ thể mình đợi tới khi hoàn toàn quen thuộc rồi mới tăng tốc. Trên đường đi qua một môn phái năm xưa thấy cả một sáy núi được điêu khắc thành thương long đại trận kia Thân ảnh Vương Lâm dừng lại một chút Dường như hắn thấy được một nữ tử đang ở trên từng cái phẩy của thương long ghi chết lại trận pháp Chỉ vì điều chế ngọc sản phòng ngự Vương Lâm lặng lặng nhìn thương long đã có từ ngàn năm trước Hiện giờ tuy đã tổn hại phân nửa, chỉ còn có chút long hình, nhưng nơi này đã không còn môn phái nữa, chỉ còn một mảnh hoang vu mà thôi. Thu hồi ánh mắt, thân hình vương lâm biến mất. Xuyên qua hơn phân nửa tu ma hải, bước vào trong phạm vi của vùng đất cổ thần, vương lâm thấy nơi này hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ tu sĩ nào, hiển nhiên họ đã tiến vào vùng đất cổ thần. Không chút do dự. Vương Lâm trực tiếp bước vào cánh cửa tỏa sáng của vùng đất cổ thần trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở trong một vùng hư vô đen tối. Vừa mới tiến vào, một mùi máu tanh nồng đậm đá ẩm vào mặt hắn. Trong hư vô bốn phía có vô số đá vụn yên lặng trôi nổi, ở trên đó đều có những đám đỏ lòm, dường như bị máu tươi nhiễm hồng. Trong hư vô cũng có thi thể trôi nổi, có tu sĩ, có mánh thú. Những con nhện màu lam trăm trượng, mãng xà ngàn trượng, còn có rất nhiều loại bánh thú không biết tên, có con giống rồng, có con có hai cánh dài, lại có những loại khi trùng to co một cánh tay. Từng luồng nguyên lực sao động còn sót lại quanh quẩn trong không trung. Hiển nhiên nơi này trước đây đã xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Thi thể của những mãnh thú này hầu hết đều bị ngọn lửa thiêu đốt, một số thì lại bị băng đóng thành khối. Còn có một số thi thể thì chảy ra nước mủ, hiển nhiên là chúng phải thịt đục. Càng bay về phía trước thì thi thể càng nhiều, mùi máu tanh trong không khí càng nồng nặng, các sản tử vong cũng nhiều hơn rất nhiều. Trong đó có một đầu cử máng hiển nhiên bị vạn kiếm đâm qua mà chết. Rơi xuống một khối đá nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng, trong đó còn lưu lại vẻ hung ác Vương Lâm khi bay tới cuối cùng thì không thấy thi thể trọn vẹn nữa mà là tay chân cục. Của... Mặc dù đã quen với sinh tử nhưng Vương Lâm khi nhìn thấy cảnh này đồng tử cũng không khỏi co rút lại. Tuy nhiên hắn không dừng lại mà tiếp tục đi tiếp, hướng về phía cánh cửa trong trí nhớ mà bay đi. Trong khi phi hành đột nhiên một luồng khí tức âm hàn bao phủ thân thể hắn, vương lâm xứng lại, chậm rãi xoay người nhìn về phía bên phải. Chỉ thấy ở cách hắn ngoài ngàn trượng có một khối đá như cây cột thật lớn, trên đó có rất nhiều thi thể không trọn vẹn có tú sĩ cả mãnh thú. Ở bên cạnh hòn đá này bị bao phủ bởi hắc mang, nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy rõ thứ ánh sáng này giữa hư vô đen tối. Ở trong hắc mang là một tráng hán. Chỉ là tráng hán này toàn thân có một bộ lông màu đen thoạt nhìn trông như dải dâm. Nhưng khi nhìn thấy đầu hắn thì không có bất cứ tu sĩ nào có thể xem hắn là người. Từ trên cổ hắn phân ra thành hơn 10 nhánh, mỗi một nhánh này đều có một cái đủ. Giờ phút này những cái đầu đó đang cúi xuống nhai nút phía dưới đất. Chẹp ư. Trong tư vô yên tĩnh này tiếng động đó tuy rất nhỏ, rất dễ bị bỏ qua nhưng khi ánh mắt vương lâm rơi vào người dựng gì trên tảng đá thì lại vang lên vô cùng rõ ràng bên tai hắn. Dần dần vương lâm nhìn thấy rõ nơi tiếng động này phát ra là ở những cái đầu của tráng hán Đang tranh đoạt nhau mà gặm một thi thể của mãnh thú Cho dù là xương cút như cũng bị nó cắn nuốt Trong nháy mắt khi vương lâm nhìn thấy tráng hán này Nó cũng đã nhận ra vương lâm Hơn 10 cái đầu chậm rãi ngẩng lên đều nhìn về phía vương lâm Cái miệng nào cũng tràn đầy máu tươi Lại còn có mấy cái vẫn đang nhai nuốt Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huy Tông Từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.ojg quyển tám Liên Minh Bí Ẩn chương một chiến đấu với cát cùng trong nháy mắt này toàn thân Vương Lâm lập tức nổi lên hàn ý. Hàn ý này lạnh thấu xương, lại ẩn chứa một nguy cơ rất mạnh Nhiều năm trải qua sinh tử khiến cho vương lâm có sự kiên định và bình tĩnh hơn người Giờ phút này hắn không có theo bản năng lui ra phía sau hoặc trốn tránh Mà im lặng đứng ở nơi đó, vẫn không hề nhúc nhích dường như đã mọc dễ Đồng tử trong hai mắt hắn đã co rút lại trở thành một điểm đen Gắt gao nhìn chằm chằm vào mánh thú sống như một người to lớn cũng đang nhìn chằm chằm lại hắn Các cùng Vương lâm dò lại ký ức của cổ thần đồ ti trong đầu trong phút chốc liền dừng lại ở chỗ sâu trong ký ức Nhận ra được mánh thú trước mắt Ngay khi nhận ra được con thú này, mồ hôi lạnh toát ra trên trán vương lâm Tu vi càng thâm sâu đối với quy tắc của thiên địa càng thêm hiểu biết lại ở trong tinh không này tiếp xúc rất nhiều vương lâm dĩ nhiên hiểu được trong tinh không này tu sĩ cũng không phải là một bộ tộc mạnh nhất ngoài tu sĩ còn có vài mãnh thú không thể tưởng tượng được thậm chí có một vài mãnh thú mức độ khủng mạnh cho dù là bát tinh cổ hần đồ ti cũng không muốn trêu chọc ví như đàn văn thú năm đó ví như một cảnh tượng khác trong ký ức vương lâm lúc này Đó là cảnh tượng một tinh không đen tối như mực Ngay cả những tinh vân rực rỡ cũng mơ hồ không rõ Dường như ở trong tinh không không thể chiếu rọi này Ở phía xa xa có một tinh cầu màu tím Một thân ảnh cao mười trượng trầm rãi từ tinh cầu màu tím bay ra Thân ảnh ấy mặc dù không lớn nhưng trên đầu ruôi ra 36 nhánh Hóa thành 36 cái đầu lâu rất lớn Ngơ hồ nhìn lại, không ngờ mỗi một nhánh đều dài hơn nhìn trưởng. Vì thế thân mình mãnh thú kỳ dị này gần như không đáng kể Nó từ bên trong tinh cầu màu tím kia bay ra, ngửa mặt lên trời giít gào một tiếng Ba mươi sáu cái đầu kia cùng gào thét lên, long trời lở đất Ngay cả tinh không này trong tiếng giít gào cũng xuất hiện sự sụp đổ trong phạm vi lớn từng mảnh một tách rời ra Hình thành một cảnh tượng hùng vĩ khó có thể tưởng tượng được Đối tượng mà mãnh thú này giết gào cũng không phải là tinh không này Mà là một cổ thần thân mình khổng lồ ở phía trước cách đó không xa Những con thú trong khắp tinh không này dám ở trước mặt cổ thần giết gào có không nhiều Có gan chủ động tấn công lại cực kỳ hiếm thấy 36 cái đầu của các cùng đồng loạt xông lên trong tiếng giết gào xông thẳng đến cổ thần Cảnh tượng này đến đó chợt biến mất. Vương Lâm nhìn về phía cát cùng đang nhìn lại hắn, nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Một đầu của cát cùng lộ vẻ do dự nhìn Vương Lâm, lại nhìn sát con thú còn sót lại trên khối đá, dường như đang suy xét. Vương Lâm chậm rãi lui ra phía sau một bước. Hai mắt lộ vẻ cảnh giác, từ trong trí nhớ của cổ thần đồ ti không có để nhận ra sự hùng mạnh của các cùng này. Vương Lâm tự nhận thấy với tu Vi hiện tại chỉ sợ rất khó xếp chết hoặc thu phục mãnh thú này chỉ có thể đuổi đi. Nhưng lui ra phía sau cũng phải cẩn thận, phải chậm một chút, nếu như tốc độ quá nhanh, ngay lập tức sẽ khiến cho mãnh thú này đuổi giết. Con thú này có thể trở thành con thú cho bổn tôn cổ thần của ta tất nhiên sẽ khiến cho sức chiến đầu của bổn tôn tăng mạnh. Nhưng đáng tiếc quả là rất khó. Theo vương lâm chậm rãi lui ra phía sau, 18 cái đầu kia của cát cùng chậm rãi thấp xuống tiếp tục gầm nhấm cái sắc ở phía trước, phát ra tiếng cót kép. Thanh âm này vang vọng bên trong hư vô tĩnh lặng, hết sức chói tay. Nhưng cũng có một cái đầu thủy chung không cúi xuống gặm nhấm cái xác mà lạnh lùng nhìn chầm vương lâm theo thân thể vương lâm lui ra phía sau chậm rãi lay động Giống như một cái đầu rắn ngóc lên, liếm liếm môi Cái đầu này hình dáng như một nam tử trung niên tóc tai bù xù, khóe miệng của hắn lưu lại một vết máu Hắn vừa nhìn chầm chầm vương lâm, vừa nhấm nháp miếng thịt trong miệng Đến khi Vương Lâm lui ra phía sau khoảng 10 bước, 17 cái đầu của các cùng kia đã toàn bộ quý xuân, nhưng cái đầu giống như nam tử trung niên kia hai mắt mống lóe lên hắc quang, phun ra một khối thịt thối giữa rất lớn. Vương Lâm không chút do dự bước nhanh về phía sau, cả người hóa thành một đạo cầu vồng bay nhanh mà đi ngay khi thân mình hắn lui ra phía sau, cách đầu như nam tử trung niên lập tức phát ra tiếng kêu chói tai. tiếng kêu này có một sức mạnh xuyên kim thấu thạch, chợt vang lên bên trong hư vô này, lập tức liền khiến cho một số khối đá vụn trôi nổi ở bốn phía sầm sầm tan vỡ. cùng lúc đó, mười bảy cách đầu còn lại cũng ngẩng mạnh lên, đều chăm chú nhìn về phía vương lâm, sung lên hóa thành một đạo hắc quang. Lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi trong thời gian ngắn liền hướng về vương lâm đuổi theo. Sắc mặt vương lâm âm trầm, mãnh thú này không thể lấy lối suy nghĩ của tu sĩ để lý giải. Hắn hoàn toàn không muốn rằng co với nó, nhưng lúc này ở phía sau lại vang lên tiếng giết gào càng ngày càng đuổi tới gần. Bên trong vùng đất của cổ thần này không thể thi triển xuất địa thành thốn, nhưng vẫn có thể dùng được phấn di thân mình Vương Lâm nhoáng lên một cái, cả người lập tức biến mất vô ảnh. Nhưng ngay khi thân mình hắn vẫn phi si biến mất, các cường đang truy kích Vương Lâm kia không ngờ thân mình cũng xông lên một cách biến mất. Vương Lâm vừa mới từ trong hư vô bước xa, lập tức biến sắc, không cần nghĩ đợi vội vàng hướng về một bên né qua. Chỉ nghe thấy âm một tiếng, có một đạo kiếm khí xài mười trượng lướt qua bên người Vương Lâm. Một cơn cuồng phong đập vào mặt, vương lâm lập tức lui về phía sau, lúc ngẩng đầu nhìn lên chỉ nhìn thấy ở cách đó không xa, cát cùng kia không ngờ cũng thuấn di bởi theo. Một đạo kiếm khí vừa rồi là từ trong miệng một cách đầu phun ra. 18 cái đầu kia hai mắt lộ ra mức độ tham lam và khát máu khác nhau, nhìn chằm chằm vương lâm lại vọt tới dường như muốn nuốt lấy một lần nữa thưởng mùi vị thịt của một người sống vương lâm sắc mặt cực kỳ âm trầm không nói hai lời lại một lần nữa thuấn phi mà đi Các cùng kia cũng gầm nhẹ nhanh chóng đuổi theo một người một thú cứ như vậy ở trong tư vô này không ngừng truy kích qua lại tốc độ của các cùng kia rất nhanh nếu không có thuấn phi tốc độ của vương lâm tuyệt nhiên không thể sánh bằng Nhưng vương lâm thắng ở tính cẩn thận thông thường khi vừa hiện thân liền lập tức thuấn phi si, vì thế khoảng cách vẫn luôn được duy trì. Tiếng xít gào của các cùng càng ngày càng phẫn nộ, trong đó cái đầu hình dạng nam tử trung niên cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi thổi về phía trước một luồng khí tanh. Lập tức đám máu tươi kia nhúc nhích trong nháy mắt hóa thành hai khí hiệu đỏ như máu, một bay lên trời, một bay xuống đất. Toàn bộ trời đất trong tư vô này ngay lập tức bị một luồng huyết quang bỗng nhiên xuất hiện bao quanh che phủ trời đất. Ở bên trong trời đất bị phong tỏa này, hết thảy thuấn di đều như đụng phải một vách tường. Vương lâm vốn cần phải thuấn di, giờ phút này thần sắc càng thêm âm trầm đằng phải từ bỏ thuấn di, tay phải tung một chảo vào hư không, lập tức cách khe chứ vật xuất hiện ở phía trước người. Ngay khi các cùng kia đuổi đến, vương lâm lấy từ trong không gian chứ vật ra một lá bùa màu vàng, không cần nghĩ ngợi dán vào trước ngực. Cuồng phong chợt gào thét, cuốn thân mình vương lâm điên cuồng lao về phía trước sông ra tốc độ bạo tăng, khiến cho cả người hắn hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp biến mất tại chỗ. 18 cái đầu của các cùng kia toàn bộ ngẩn ra, nhưng ngay lập tức bắt đầu sống sần. Một cách đầu hình dạng một thiếu nữ dung nhan kiều diễm lập tức lộ vẻ dữ tợn Diếp gào một tiếng đột nhiên có một cơn hắc phong vây quanh cát cùng Cơn gió này quét ngang Ngay lập tức hình thành một cơn gió lốc cuốn thân mình cát cùng bay nhanh lao ra Tốc độ càng lúc càng nhanh tới cuối cùng gần như trở thành một đạo tàn ảnh Mang theo tiếng động sầm sầm lại truy hích về hướng vương lâm Cùng lúc đó Cũng có bốn cách đầu trong miệng truyền ra những tiếng chú ngữ. Trong thời gian ngắn, ở xung quanh cơn gió lúc liền có vô số những ấm quyết màu đen xuất hiện, chi chít bao quanh bốn phía trong lúc đó đồng loạt hướng về cơn gió lúc ngưng tụ in lên trên bề mặt nó. Vì thế, tốc độ của cơn gió lúc này lại tăng lên vô số lần. Khoảng cách của vương lâm lúc trước vừa kéo giãn Không ngờ trong giây lát đã bị rút ngắn lại Giờ phút này, vương lâm với tốc độ của lá bùa kia Khoảng cách tới cửa vào vư vô tiếp theo đã rất gần Thậm chí nước mắt nhìn, mơ hồ cũng có thể thấy được một vòng xoáy khổng lồ ở phía trước Vương lâm hiểu rõ tiến vào vòng xoáy này là có thể rời khỏi vư vô này Thoát được sự truy kích của các cùng kia Chỉ có điều lúc này cũng không có đủ thời gian tiếng giết gào ở phía sau hắn vẫn còn cách rất xa, nhưng cơn gió lúc này cũng chỉ còn cách chưa tới trăm trượng. Nếu tiếp tục tiến lên chỉ sợ Vương Lâm chưa kịp tiến vào vòng xoáy, ngay tức sẽ bị các cùng kia đuổi kịp. Ngay lúc nguy hiểm trong mắt Vương Lâm chợt lói lên hàn quang, tay trái bấm quyết vung xuống dưới. Ngay lập tức có một biển lửa theo một cái vung tay của hắn chợt bùng lên tràn ngập ở phía sau người hắn hình thành một hàng rào lửa Ngay khi thân mình lao ra hết sức, hắn quay mạnh đầu lại, mắt phải lóe ra lôi hoang chỉ về phía trước Trong thời gian ngắn tiếng sấm nổ vang bên trong cư vô này Lôi quang vô tận từ trên ngón tay vương lâm tản ra, bất ngờ hình thành một tấm lưới điện quang, hướng về phía biển lửa hạ xuống. Ngay trong khoảnh khắc này, cơn gió lúc màu đen vần quanh cắt cùng va chạm với biển lửa, trong tiếng động sầm sầm long trời lở đất, biển lửa lập tức tứ tán, hóa thành vô số đóng lửa, giống như lửa trời cháy trên thảo nguyên. Luồng hắc phong kia dưới sự tấn công của ngọn lửa hơi dừng lại một chút Nhưng ngay khi ngừng lại, 18 cách đầu của cát cùng cũng lao ra khỏi luồng hạc phong Mang theo mùi tanh hướng về phía vương lâm 18 cách đầu có đủ già trẻ kia toàn bộ lộ ra vẻ dữ tợn Nhất là cái đầu hình dạng nam tử trung niên lúc trước muốn nuốt lấy vương lâm kia trong vẻ dữ tờn lộ ra vẻ hưng phấn Dường như rất nóng lòng muốn ăn tươi nuốt sống vương lâm Chỉ có điều vương lâm đã sớm phòng bị tấm lưới điện quang trong nháy mắt vườn quanh toàn thân các cùng Từng trận tiếng động sẹp sẹp phát ra các cùng kia không ngừng gào thét Nhưng tốc độ cũng chậm lại một chút Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hai đạo nôi hỏa uy lực thần thông kinh người của hắn vẫn không cách nào khiến cho cát cùng bị thương, chỉ có thể cản trở một chút. Nếu với khoảng thời gian gây trở ngại này cũng đủ để cho hắn lui về phía sau tiến vào bên trong vòng xoáy thoát khỏi sự truy thích của cát cùng. Nhưng như vậy Vương Lâm cũng không cam lòng. Truy thích Vương Mỗ phải trả giá. Hai mắt vương lâm lói lên hàn quang, hai tay bấm quyết trong cơ thể nguyên lực vận chuyển từ trong nguyên thần dần dần sân lên một cảm giác mát mẻ. Một luồng sát lục khí bất chợt từ trong cơ thể hắn bạo phát ra trong nháy mắt ở phía trước người hóa thành những đạo khí sát lục lượn lờ trong tiếng quát khẽ, hướng về phía trước hung hăng chỉ tới. Ngay lập tức. Những đạo khí sát lục này điên cuồng ngưng tụ cuối cùng hóa thành một đạo, phát ra ánh sáng đỏ thẫm, trong tiếng sấm đánh vang vọng, điên cuồng hướng về phía cát cùng. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, ngay khi đạo khí sát lục màu đỏ kia lao ra, thân mình cát cùng chấn động, tấm lưới điện quang bao quanh thân thể ầm ầm sụp đổ. Ngay khi tấm lưới điện quang này sụp đổ, khí sát lục gào theo lao tới tốc độ cực nhanh Giống như là một đạo sao băng xẹt qua, lói lên trong mắt 18 cái đầu Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1127 Một đầu Đại sát lục khí này hướng thẳng tới cách đầu hình dạng trung niên lúc trước vẫn cố tình muốn truy sát vương lâm trong 18 cách đầu của cát cùng vừa mới thoát khỏi vòng vây Sát lục khí này quá nhanh trong thời gian ngắn đã tới gần ầm một tiếng bắn vào cách đầu kia Bị sức mạnh điên cuồng này đánh vào cát cùng kia không khỏi dừng lại Vương Ngân không kịp nhìn chiến quả thân mình nhanh chóng lui về phía sau trong nháy mắt liền tới gần vòng xoáy, một bước tiến vào. Ngay khi thân ảnh biến mất, hắn quay đầu lại nhìn thoáng về phía cát cùng trong lòng cũng chấn động. Cái đầu hình dạng nam tử trung niên trong 18 cái đầu của cát cùng kia hai mắt chảy xuống hai dòng máu đen, ngoài ra không ngờ không có một tổn thương gì. Thân mình cát cùng run dày, 18 cái đầu toàn bộ ngẩm mạnh lên, hướng về phía trước phát ra vô số tiếng giít gào. Lúc này nó thật sự đã phấn nổ, Tiếng giít gào vang vọng, thậm chí ngay cả vòng xoáy chỗ vương lâm cũng dường như bắt đầu không ổn. Cát cùng kia bước tới một bước trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh vòng xoáy, ngay khi vương lâm biến mất thân mình cũng chui vào bên trong. Cửa thứ nhất trong vùng đất này là kim, một thủy, hỏa, thổ Vương lâm năm đó tiến vào chính là thổ quan Ở bên trong này đã liều lĩnh xếp chức mạnh đà tử Nhưng lúc này hắn tiến vào chính là kim quan Vừa từ bên trong dòng xoáy đi ra Lập tức hiện ra trước mắt vương lâm một vùng đất Giống như là phần mộ của kiếm Trên mặt đất có những thanh kiếm cô độc bị tàn phá cắm trên mặt đất Nhìn thoáng qua vô cùng dày đặc ở bên trong thế giới vô hạn này, số lượng những thanh kiếm không thể tính được. Một nỗi bi ai của kiếm ở trong thế giới im lặng này tản mát ra một vẻ cô độc. Vương Lâm không kịch quan sát bốn phía, sau khi xuất hiện lập tức hướng về phía trước sông ra. Cùng lúc đó mắt phải ló lên, lôi quang tràn ngập xung quanh thân thể, hóa thành từng đạo điện quang hình cung vần quanh. Từ xa nhìn lại, giờ phút này vương lâm dường như tái hiện lại danh hiệu lôi tiên năm xưa. Hắn không hề dừng lại chút nào, ngay lúc lao ra, tay phải hướng về phía sau nhanh chóng điểm một cái. Lập tức nôi hoang toàn thân hắn giống như sau khi tìm được chỗ phát tiết trong tiếng sấm rầm rầm hướng thẳng ra phía sau hắn. Đúng lúc này, không trung ở phía xa đằng sau vương lâm bỗng nổi lên gần sóng trong gần sóng cuồn cuộn kia thân mình các cùng phẫn nộ bước ra trực tiếp đánh thẳng vào đảo lôi đình vương lâm phát tiết ra. Tiếng động rầm rầm vang vọng khắp phần mộ của kiếm này. Lôi đình hạ xuống khiến cho các cùng truyền ra tiếng giống sận không ngờ không để ý tới uy lực của lôi đình. 17 cặp mắt đỏ như máu trong 18 cách đầu nhìn chằm chằm Vương Lâm lại đuổi theo. Chỉ có điều uy lực lôi đình của Vương Lâm cũng không thể coi thường, liên tục không ngừng đánh lên người của các cùng, khiến cho tốc độ của nó hoàn toàn không thể phát huy toàn bộ. Cảnh tượng này giống như lúc ở độ thiên kiếp, Vương Lâm trở thành sứ giả của thiên đạo. Ở phía trước Vương Lâm nhanh chóng bay đi, hai tay không ngừng bấm quyết. Lôi quan sống như không có giới hạn, từ trên đầu ngón tay hắn lóe ra theo các hướng biến ảo hiện ra trực tiếp đánh lên trên người cát cùng. Cát cùng không ngừng giết gào, mười tám cách đầu không ngừng truyền ra chú ngữ, hóa thành vô số thần thông lao thẳng đến vương lâm. Giờ phút này ở phía trước vương lâm Không ngờ bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen Từ bên trong lại có một cái lưới màu đen bay ra Lao thẳng tới cuốn lấy vương lâm Sắc mặt vương lâm có chút tái nhợt Hai mắt lói lên hàn quang Tay phải tung chảo vào tư không thi triển ra khô phong thuật Bao phủ hơn phân nửa không trung Biến ẳng thành bốn con hắc long Bay thẳng đến cái lưới màu đen kia tiếng nổ kịch liệt vang lên hướng thẳng lên không trung tạo thành hình tròn tản ra thân mình vương lâm lói lên trong khi tấn công lại bay về phía trước tay phải bấm quyết lôi đình lại một lần nữa không ngừng phát tiết ra còn có một biển lửa ngập chẳng bốn phía theo lôi đình lao tới trong tiếng rít gào của cát cùng cái đầu có hình dạng nam tử tóc màu lam hai mắt lộ ra vẻ lạnh như băng há miệng phun về phía trước Một luồng lam quang tràn ngập trong nháy mắt ở phía trước nó xuất hiện một đám hơi nước. Đám hơi nước này vừa mới xuất hiện, ngay lập tức liền phóng đại lên trong nháy mắt không ngờ có nước biển bỗng nhiên tràn ngập quét ngang qua, dường như ở giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện đại dương. Lôi đình và biển lửa của vương lâm gào thét lao tới ngay khi xuyên qua nước biển, một cách đầu có hình dáng một đồng tử của cát cùng phun ra một ngụm hàn khí. Hàn khí này như âm phong, sau khi thổi ra dường như thiên địa run rẩy, bị bao phủ vào bên trong luồng hàn khí này. Nước biển lại truyền ra từng trận tím đồng sắc sắc. Nước biển trên không trung tràn ngập hơn phân nửa trời đất trong thời gian ngắn như hóa thành một dòng sông băng toàn bộ bị đóng băng. Từng đảo lôi đình bên trong cũng bị đông cứng lại ở trên bề mặt, còn có ngọn lửa vô tận kia cũng lập tức bị khối băng này bao quanh, không hề nhúc nhích. Nếu chỉ như vậy vẫn chưa đủ kinh người, nhưng khi hàn khí kia trục xuống, những khối băng tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Trong thanh âm sắc sắc Vương Lâm lập tức cảm nhận được rõ ràng hàn khí kinh người xung quanh toàn bộ những vị trí trước sau trái phải trên dưới không ngờ trong giây lát mơ hồ có dấu hiệu đóng băng. Vương Lâm cả đời chém xếp kinh nghiệm vô cùng phong phú, giờ phút này không hề bấn loạn trong sự bình tĩnh toàn thân lói lên hồng quang, lập tức chu tước bất chợt từ trên thân thể hắn biến ảnh hiện ra bao vây toàn thân. Chu tước màu trắng kia phần quanh bên ngoài thân thể hắn, trong một tiếng kêu của chu tước vang lên toàn thân vương lâm lập tức bùng lên một ngọn lửa màu trắng. Hắn xông lên một cái trực tiếp lao thẳng tới tảng băng chẳng ở phía trước. Tiếng động ầm ầm lập tức vang lên tảng băng kia không đợi vương lâm đụng tới, ngay lập tức nhanh chóng tan ra, khiến cho vương lâm một đường xông tới, phá vỡ hết thảy những tảng băng lao ra ngoài. Lao ra khỏi những tảng văng Vương lâm nhiếp tay phải lên Lập tức lôi đình lại xuất hiện Nhưng lúc này đây Hắn không đem lôi đình này đánh lên Người các cùng đang điên cuồng tới gần Ở cách đó không xa Mà đánh xuống phần mộ của kiếm Ở mặt đất bên dưới Trong thời gian ngắn Lôi đình này đánh lên mặt đất Phát ra tiếng mổ ầm ầm Lại khiến cho nôi quang tản ra Lan đến bên trên những thanh kiếm Điện quang lưu động trên thân những thanh kiếm này lại không ngừng tràn ra gần như trong khoảnh khắc Trong phạm vi nhìn trượng trên mặt đất, tất cả những thanh tàn kiếm đều ló lên điện quang Quát khẽ một tiếng, vương lâm đưa hai tay về phía trước hung hăng nhấc lên Khi cát cùng kia tới gần chưa đến trăm trượng Những thanh tàn kiếm trên mặt đất trong tiếng ong ong bị lôi quang dẫn sắt, đột ngột từ mặt đất bay lên Hình thành một cơn mưa kiếm, mang theo lôi đình và kiếm khí gào thét lao thẳng tới các củng. Trong mắt vương lâm lói lên hàn quang Đối với sát khí của các củng kia đối với hắn, giờ phút này sau khi vương lâm cùng với các củng rằng co không nước cũng nổi lên sát khí. Chẳng qua, với tu vi của hắn, muốn giết các củng này vô cùng khó khăn. Nếu tốc độ của hắn không nhanh chỉ sợ sớm đã bị mánh thú này đuổi theo nuốt lấy Tuy lúc này là phân thân của hắn tới đây có được toàn bộ tu vi Cho dù là ít cũng sẽ không ảnh hưởng bản thể trên mặt trăng Nhưng mục đích của vương lâm tới đây là vì muốn nhìn thấy thực lực của thác sâm Nếu bị chết ở trong này hắn không thể chấp nhận được sơ phút này phi kiếm lao ra trong phạm vi nhìn trượng thẳng đến cát cùng Thân mình vương lâm lui rất nhanh về phía sau Hai tay đồng thời xuất hiện lôi quang Dầm dầm hướng về phần mộ của kiếm ở phía dưới đánh xuống Mỗi một lần lôi quang đánh xuống Đều khiến cho những thanh kiếm trong vòng nhìn trượng bị lôi quang vần quanh Đột ngột từ dưới đất bay lên Thân ảnh vương lâm càng lúc càng nhanh gần như trong nháy mắt Những thanh tàn kiếm trong phạm vi nhìn trượng này toàn bộ đều bay lên trên thân kiếm lôi quang vần quanh chi chít như hình thành một tấm lưới kiếm trong tiếng gào theo long trời lở đất của kiếm khí, không ngờ áp được cả tiếng sấm, thậm chí còn áp đi cả tiếng xích gào của cát cùng. Kiếm vũ Không có từ ngữ nào có thể hình dung được cảnh tượng trước mắt, chỉ có hai chữ kiếm vũ. Vô số tàn kiếm trên đó còn có những vết dị xét loang lổ nhưng giờ phút này ở bên trong lôi quang, những vết dị xét này không ngờ lần lượt bị bóc ra. Trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt vương lâm là một luồng ngân quang bắn ra bốn phía trong tiếng giết gào đồng loạt nhằm về phía cát cùng. Những thanh phi kiếm này càng lúc càng nhanh kiếm khí tung hoành. Lôi quang bốn phía từ bốn phương tám hướng hướng về phía cát cùng điên cùng phóng tới. Cát cùng liên tục sống dận, 18 cách đầu cùng phát ra chú ngữ, hai tay ở trên thân thể lại giống như tu sĩ bấm quyết. Phối hợp với chú ngữ của 18 cách đầu ở ngay bên ngoài thân thể xuất hiện một đám dấu ấm lói lên hát quang. Dấu ấm này càng lúc càng nhiều, xuất hiện càng lúc càng nhanh trong nháy mắt dường như hình thành một màn hào quang bao phủ lấy toàn thân nó vào bên trong Cùng lúc đó kiếm vũ tấn công đến, vang lên tiếng ầm ầm Những thanh phi kiếm điên cuồng đâm vào bên trên màn hào quang kia Những thanh kiếm này được lôi quang dẫn sắt, bộc phát ra uy lực kinh người, có một khí thế bất kể sống chết Đâm vào màn hào quang, nếu màn hào quang không vỡ thì kiếm vỡ. Tiếng động sầm sầm lại vang lên. Từng thanh phi kiếm vỡ tan, hóa thành vô số những mảnh vỡ tan ra. Nhưng lại càng có nhiều phi kiếm xuyên qua những mảnh vỡ nhằm vào màn hào quang. Quá trình này, ước chừng kéo dài hơn 10 nhịp thở. Màn hào quang kia dần dần run rẩy, cuối cùng lói lên hắc quang, lại có dấu hiệu sụp đổ, chỉ có điều những thanh kiếm cũng ngày càng ít. Nhưng vương lâm sao có thể để chuyện này xảy ra? Thân mình hắn từ lúc kiếm vũ phóng đi liền lập tức lui về phía sau, hai tay lói lên lôi quang, không ngừng đánh xuống mặt đất ở phía xa hơn. Gần như ngay khi cơn sóng phi kiếm thứ nhất toàn bộ sụp đổ, ở phía xa cơn sóng kiếm thứ hai đã che phủ trời đất lao tới. Nhưng vào lúc này, một tiếng sống sần từ trong màn hào quang kia truyền ra. Màn hào quang này lập tức trong suốt, lộ ra bên trong là một ngọn lửa, một cái đầu của cát cùng có hình dạng nam tử trung niên hai mắt chảy ra máu đen kia từ trong miệng phun ra một ngọn lửa lớn. Màu của ngọn lửa này không phải là đỏ, mà là màu vàng. Ngọn lửa màu vàng này chạy ra khỏi màn hào quang, hướng xa phía ngoài điên cuồng tản ra bên trong ẩm chứa sức nóng vô cùng đủ để làm tan chảy hết thảy mọi phi hiếm. Thấy ngọn lửa tràn ra, vương lâm không hề kinh sợ mà trong mắt lại ló lên vẻ do dự, lập tức đứng nguyên tại chỗ. Đúng là cơ hội trời ban. Ngọn lửa trong mắt trái của vương lâm ầm ầm tản ra vầng quang toàn thân, hắn nói khẽ Cửu huyện thần thông hỏa đổn Lửa bỗng tràn ra vô hạn Cả người vương lâm hóa thành lửa Hướng về phía trước sông lên rồi chợt biến mất Nhưng lúc hiện ra đã ở cách phía trước cát cùng ba trượng Ở bên trong biển lửa màu vàng kia Thân mình hắn vừa mới xuất hiện Liền lập tức cảm nhận được sức nóng mà cho dù là hắn cũng có chút không thể chịu đựng được Nhưng vẫn cắn răng đồn về phía trước Lúc này đây lại hiện ra ở phía trên cách đầu trung niên nam tử kia một trượng Trong mắt vương lâm lộ ra sát khí Hắn nâng tay phải lên trong tay chợt xuất hiện một thanh thiết kiếm Trên thanh thiết kiếm này có một mảng gì xét rất lớn Ngay khi nó xuất hiện tại phần mộ của kiếm trong kim quan của vùng đất cổ thần này Trong phạm vi vô số sẵm, những thanh phi kiếm ở khắp mọi nơi đồng loạt lói lên Nguyên lực trong cơ thể vương lâm điên cuồng chảy vào thanh thiết kiếm Kiếm quang lói lên, hóa thành một kiếm kinh thiên động địa Một kiếm chém xuống, huyết quang bắn ra bốn phía Cát cùng kia đau đớn giấy rùa cái đầu thứ 18 của nó trong tiếng ầm ầm trên cổ xuất hiện một dòng máu. cái đầu nam tử trung niên kia ánh mắt lộ vẻ không tin được. Đứt ra rơi xuống dưới. Không hề tạm dừng thu kiếm. Vương lâm lại sông lên. Mượn hỏa độn. Ôm lấy cái đầu vừa chặt đứt xuất hiện ở phía ngoài cách đó ngàn trượng. Cũng không quay đầu lại mà bay nhanh chạy đi. Tiên nhị. Tác giả. Nhĩ căn Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1128 Cái chết của phân thân Chém đứt được cây đầu này, ngay cả bản thân Vương Lâm cũng rất sưởng sốt Nếu hắn không bị ép buộc tuyệt đối sẽ không mạo hiểm ra tay Dù sao trong trí nhớ thì cát cùng này là một mánh thú sám đối đầu với cổ thần Một kiếm vừa rồi của hắn, hắn vốn muốn đả thương cát cùng này Muốn cho những phi kiếm từ bốn phương tám hướng có cơ hội tông kích Nhưng lại không nghĩ rằng một kiếm này không ngờ có thể chặt đứt được một đầu Thời gian không cho phép hắn được nghĩ nhiều Chỉ có thể ôm lấy cái đầu nam tử trung nên khiến cho hắn cảm thấy ủy gì kia Sau đó biến ra phía trước ngoài nhìn trượng Nhưng chỉ trong nháy mắt Cái đầu sứ tờn kia cũng ấm một cái nổ tung Hóa thành một ngọn lửa Bên trong ngọn lửa kia có một mảnh vỡ màu xanh Mảnh vỡ này dường như là một mảnh đồ gốm bị vỡ Nhưng ở trên mặt lại có một luồng uy lực tràn ngập thiên địa Hai mắt vương lâm xứng lại Nhưng thân ảnh cũng không hề đình trệ Nắm lấy mảnh vỡ, hóa thành tàn ảnh bay thẳng về phía trước Giờ phút này, cái nhánh của cát cùng bị mất đầu kia bất chợt héo rũ Một lát sau liền hóa thành một đám thanh khí tiêu tan Mười bảy cái đầu còn lại đồng loạt ngẩng lên Ngay cả thân thể như một người đàn ông gường trắng cũng trở nên run sẩy kịch liệt Một tiếng xít gào long trời lở đất trong nháy mắt vang lên Tiếng xiếp cào này áp cả tiếng sấm, hình thành một sóng âm rầm rầm truyền lại. Trời đất trong kim quan này dường như bị đảo lộn, những thanh phi kiếm từ bốn phương tám hướng đang tấn công tới cũng đồng loạt run lên. Cát cùng trong tiếng gầm nhẹ thân mình xông lên phía trước, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã tới gần vương lâm đang bỏ chạy phía trước. Từ 17 cách đầu ngay lập tức có tiếng chú ngữ vang lên trong nháy mắt đồng loạt hướng về vương lâm nuốt lấy. Lập tức trong thiên địa gió cuốn mây tan, vô số đám sương xanh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước người của các cùng có một cách đầu màu xanh khổng lồ biến ảng hiện ra. Cách đầu này có mặt người đầy đủ nhưng có đầy vảy, hai mắt vô tình lạnh như băng từ xa nhìn lại to lớn không dưới nhìn trưởng Cục thị chính là ở mi tâm cách đầu này rõ ràng có một trường ấn, giống như là phong ấn, phát ra vô số tự khí. Trong tiếng xít gào, cái đầu rụt thị này há to miệng, hướng về Vương Lâm ở phía trước nuốt lấy. Ngay khi cái đầu khổng lồ này xuất hiện, ở trên không trung có vô số những đám tự khí xuất hiện. Những đám tự khí này ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một trường ấn trầm dãi hạ xuống. Không ráng xuống cái đầu khổng lồ kia, mà hướng về cát cùng đè xuống. 17 cái đầu của cát cùng lộ ra vẻ không cam lòng, không ngừng giống giận, dường như muốn chống lại trưởng ấm, đang ráng xuống cái đầu khổng lồ vừa mới hiện ra kia. Đồng tử trong há mắt vương lâm co rút lại, lúc trước hắn đã cảm thấy có chút không thích hợp. Cát cùng này mạnh nhưng không hùng mạnh như trong ký ức của cổ thần đồ ti trong đầu hắn. Tuy trong trí nhớ cát cùng có 36 cái đầu, nhưng lúc này cát cùng chỉ có 18 cái. Một sự hoài nghi dâng lên trong lòng hắn, chỉ có điều chưa kịp suy nghĩ cát cùng này liền triển hiện ra một sức mạnh thần thông khiến cho da đầu hắn run lên. cái đầu to lớn nhìn trưởng kia gần như vừa mới xuất hiện liền lập tức khiến cho nguyên lực toàn thân vương lâm dường như ngừng vận chuyển, đột nhiên có dấu hiệu đông cứng lại. Lại dưới một cái nút này bên ngoài thân thể vương lâm xuất hiện một lực hút vô tật Lực hút này rất mạnh, hắn tuyệt đối không thể chống cự Hơn nữa nguyên lực trong cơ thể dường như bị đọng lại Trong thời gian ngắn vương lâm không thể thoát thân Thân mình lập tức bị hút lấy bay thẳng đến miệng của cái đầu khổng lồ kia Dường như thần thông cách đầu này thi triển có thể nuốt lấy thiên địa cơn sóng phi kiếm thứ hai từ bốn phương tám hướng không ngờ trong lúc run dậy cũng bị hút lấy. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng càng làm cho vương lâm kinh hãi hơn chính là thiên địa dường như trong cơn chấn động, như thể bị cái miệng to này nuốt lấy bỗng nhiên giống như bị xé sách ngưng tụ lại. Thời xưa có một linh thú tên là Cát. Một lần nuốt lấy thiên địa Có một đầu Trong khoảnh khắc này Trong đầu vương lâm hiện lên câu nói này Sắc mặt hắn tái nhợt Mắt thấy khoảng cách đến cái miệng khổng lồ kia Càng ngày càng gần Trong lúc nguy cơ Vương lâm giấy rủa nâng tay Phải lên điểm vào mi tâm Một cái cánh tay phải lập tức truyền đến tiếng đồng ầm ầm Trong nháy mắt liền hóa Thành một khối nham thạch Nhưng cuối cùng cũng va vào mi tâm Dưới một điểm này trong cơ thể vương lâm liền ấm lên một tiếng toàn bộ cánh tay phải nổ tung, hóa thành vô số đá vụng ngay lập tức bị hút vào bên trong cái miệng khổng lồ kia Nhưng trong nháy mắt này, mượn lực của vụ nổ khiến cho nguyên lực bên trong cơ thể hắn có thể vận chuyển được một chút. Trong phút chốc Tay trái của vương lâm tung một chảo vào hư không ở phía trước đột nhiên xuất hiện khe chứ vật thiết kiếm cùng với mảnh gốm màu xanh trên tay trái nhanh chóng được ném vào trong cây khe. Cùng lúc đó, một tấm da thú từ bên trong bay ra, dán bên cạnh lá buộc màu vàng trên ngực vương lâm. Lá bùa màu vàng kia là tốt phù, tấm sa thú kia cũng là tốt phù Hơn nữa lại do tháp sơn được truyền thừa từ phù văn thánh tổ đích thân luyện chế uy lực rất mạnh Nhất là hai tấm tốt phù này toàn bộ lại ở trên người vương lâm Một cảm giác về tốc độ không thể tưởng tượng được Lập tức từ trong cơ thể hắn một phát ra Nương theo tốc độ vô biên này Vương Lâm cắn răng hướng về phía trước sông lên bắt đầu sạng co với lực hút kia. Trong khi lao ra, Vương Lâm có cảm giác như bị từng ngọn núi lớn đè lên trong tiếng động ầm ầm, hắn liên tiếp chạy ra khỏi mười trượng. Đúng lúc này, chân trái hắn nháy mắt hóa thành nham thạch, ầm một tiếng vỡ thành từng mảnh bị hút lấy qua bên người. Các cùng kia giết cào không ngừng, mười bảy cái đầu lúc này toàn bộ đều rất dữ ẩn, trên mặt nổi đầy gân xanh, chống cử lại trường ấm đang ngày càng lại gần, cái miệng to biến hóa ra ở phía trước người lại tỏa ra thanh quang nồng đậm lực hút tăng lên gấp bội. Thân mình vương lâm đang lao ra khỏi lực hút này, đùi phải ầm ầm vỡ vụn thân mình dưới lực hút không ngừng tăng mạnh này rốt cuộc cũng không thoát khỏi nửa bước. Hô Linh một tiếng bị hút về phía sau, mắt thấy sắp bị cái miệng to này hút vào trong, vương lâm cười khổ, chỉ kịp nâng cánh tay trái cứng nhắc sắp hóa thành nham thạch lên, không chút do dự kéo lá bùa và tấm sa thú xuống điều động một tia nguyên lực cuối cùng, đem lá bùa và tấm sa thú này đưa vào trong khe chứ vật. Làm xong đâu đấy trước mắt hắn cũng là vô số thanh phi kiếm bị nuốt vào trong cái miệng to lớn nhìn trưởng kia. Cách đầu nhìn trưởng hóa thành một đám thanh quang che kín trời, lập tức xung nhập vào trong cơ thể cát cùng. Lúc này trưởng ấm từ trên không dáng xuống đã chậm rãi ngừng lại ở cách cát cùng một tưởng. Mười bảy cái đầu cát cùng ngẩng lên, lộ ra vẻ kiên kỷ, nhưng vẫn đang không ngừng gầm nhẹ. Đúng lúc này, trưởng kia bỗng nhiên lói lên tử quang, hướng về hào quang phía dưới tản ra, bao phủ lấy người cát cùng. Lập tức cơ thể cát cùng này dường như trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong. Nếu giờ phút này vương lâm không bị nuốt, có thể rõ ràng nhìn thấy trong 17 cái đầu của cát cùng có 9 cái đầu bên trong có mảnh gốm vỡ. Tử quang lói ra chậm rãi biến mất. Nhưng trường ấm này cũng theo đó biến mất như thể chưa từng xuất hiện Vẻ cảnh giác trong 17 cách đầu của cát cùng dần dần biến mất Ở trên cổ nó, giờ phút này xuất hiện một đám máu thịt không ngừng nhúc nhích Cuối cùng âm một tiếng có một nhánh dài trăn trưởng lao ra Ở trên đỉnh của nhánh này có một cách đầu Hình dạng cách đầu này chính là vương lâm Giờ phút này trong một mặt trăng bên ngoài chu tước tinh trong một ngọn núi rất tầm thường, Vương Lâm đang khoanh chân ngồi bên trong một trận pháp tiên khí thân mình run lên mở mạnh hai mắt trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cát Cùng Vương Lâm hít sâu, hắn không nghĩ tới phân thân của mình đang muốn đi tới để nhìn thấy uy lực thác sâm, không ngờ chưa gặp được thác sâm đã phải chết trong miệng của Cát Cùng. Thần thông con thú này triển hiện ra lúc trước mặc dù rất mạnh, nhưng ta vẫn có thể chống lại được, lại còn có thể chặt bỏ một đầu. Chỉ có điều, hiện giờ nghĩ lại, hết thảy nguyên nhân đều là vì con thú này vẫn chưa thi chỉnh ra thần thông chân chính. Nói vậy lúc trước nó còn có chút e dè. Trước mắt Vương Lâm hiện ra trưởng ấm trên mi tâm của cách đầu to lớn nhìn trưởng cùng với đám tử khí thủ ấm xuất hiện ngay khi các cùng thi triển thần thông nuốt lấy thiên địa. Hay là nó bị phong ấm, nếu thi triển ra thần thông chân chính, sẽ kích thích sức mạnh của phong ấm. Cách đầu to lớn nhìn trưởng cuối cùng mà nó biến ảo ra. Thực sự quá mức khủng khiếp hai tốt phù của ta có thể so sánh với tốc độ của Toái Miết hậu kỳ nhưng dưới lực hút này không ngờ không có một chút sức mạnh nào. Vương Lâm nhiên lặng nhìn về phía trước bắt đầu trầm ngâm. hồi lâu sau hắn thở dài một tiếng thì Thảo cười khổ nói: Vương Lâm tu vi hiện giờ của ngươi trong trời đất này vẫn chưa đáng là hết thầy vẫn phải cẩn thận. trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ chua xót. Ở vùng đất yêu linh, ngày đánh hư không tử, tối đánh thiên vận tử, mộng hồi viễn cổ đánh với cổ ma, rồi sau đó lại trở thành chu tức thánh hoàng, lại cứu thanh long ra, cứu tiên đế thanh lâm thức tỉnh tu vi của vương lâm tăng lên gấp bội, nhất là sau khi trở thành chu tức thánh hoàng bày hết mọi kế để suối rục khắp nơi đánh thác sâm. Kết thảy những chuyện này. Khiến hắn không khỏi có một cảm giác có thể nắm trong tay tất cả mọi thứ Lại bởi vì có thể đối đầu với toái miết tu sĩ Vô hình chung khiến cho hắn có một chút tự mãn Khi nhìn đến cát cùng Nếu hắn vẫn còn chút cẩn thận như trước kia Tuyệt đối sẽ không mưu toan đả thương đối phương Khi vẫn có cơ hội rời khỏi Thế cho nên mới rơi vào kết cục bị đối phương nuốt lấy Phân thân tử vong dường như là một đòn cảnh cáo hung hăng nện lên đầu vương lâm đem sự tự mãn trong lòng hắn lập tức đánh nát không còn một chút nào tồn tại cảm giác tử vong trong khoảnh khắc vừa rồi cực kỳ chân thật cũng khiến cho vương lâm lần thứ hai trong cuộc đời này nếm trải hương vị của cái chết mang theo sự chua xót vương lâm trầm ngâm thật lâu lúc ngẩng đầu thần sắc ngưng trọng lộ ra vẻ cẩn thận. Hai tay bấm quyết, điểm vào mi tâm một cái, lập tức phân ra một đạo nguyên thần xuất hiện. Cũng như lúc trước, một lần nữa lấy đá vụn bốn phía ngưng tụ thành một khối phân thân, nguyên thần sung nhập vào, nhoán lên một cái, biến mất ở bên trong ngọn núi. Tiên thuật này thanh lâm cần rất nhiều tiên lực, hơn nữa nếu có nhiều phân thân hơn đối với nguyên thần của ta sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Phân thân thứ hai này dĩ nhiên đã là cực hẳn. Vương Lâm nhắm hai mắt lại im lặng tính toán, tâm thần đặt lên phân thân. Dùng thuật xúc địa thành thốn, Vương Lâm lại đi tới chu tước kinh, không hề ngừng lại trực tiếp đi vào trong vùng đất cổ thần, ở trước lối vào hít sâu, một bước tiến vào trong. Với sự cẩn thận khi còn là kết đan tu sĩ năm đó, Vương Lâm đi một mạch xuyên qua hư vô, Rất nhanh đã đi tới chỗ vòng xoáy lối vào kia, tay phải tung một chảo vào hư không, lấy ra một thanh phi kiếm, thần thức ngưng tụ lại trên đó, hỗ chế phi kiếm bay thẳng vào vòng xoáy. Thanh phi kiếm vừa mới đi vào, hắn liền lập tức cảm thấy được một cơn bão cát. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. UDU Chuyện chấm O Z G Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1129 Thượng Tôn Thổ quan Hai mắt vương lâm sáng ngời Không chút do dự nhảy vào trong vòng xoáy Hiển ra trước mắt là một mảnh thiên địa gió cuốn bụi đất quét ngang Cảnh tượng này khiến hắn Thở phào nhẹ nhõm Đối với cát cùng kia Vương Lâm cực kỳ kiên kỳ, nếu như lại gặp, chỉ sợ lại phải vứt bỏ phân thân, bỏ qua việc tìm hiểu uy lực của thác sân, bản thể lập tức bỏ trốn. Thổ quan trước mắt, Vương Lâm tuy nói là quen thuộc nhưng vẫn phải cẩn thận. Dọc đường tiến về phía trước tránh những nơi năm đó phát hiện ra nguy cơ, bỏ ra thời gian một ngày tìm được lối vào tiếp theo, bước vào. Dọc đường đi. Vương Lâm tuôn theo nguyên tắc cẩn trọng, đi qua những chốn cũ năm xưa, hướng về chỗ sâu bên trong vùng đất cổ thần chậm rãi tiến đến. Dọc đường đi này, hắn gặp được không ít tu sĩ. Tới ngày thứ năm, Vương Lâm bước vào tầng cuối cùng của vùng đất cổ thần mà năm đó hắn biết lại là một tư vô khác. Vừa mới tiến vào chỗ này... Vương Lâm ngay lập tức cảm nhận được một sao động thần thân, không ngừng quanh quẩn bốn phía, lại có từng trận tiếng đồng pháp bảo va chạm tan vỡ vang vọng. Hắn không chút do dự, nhanh chóng lui về phía sau. Bên trong tư vô này có rất nhiều tu sĩ, giờ phút này ở phía trước Vương Lâm cách đó không xa còn có hơn 10 tu sĩ, đang cùng với một lão già áo đỏ em xếp. Lão xà áo đỏ kia vẻ mặt tan thương, hoàn toàn không cần ấm quyết vung tay là có thần thông sầm sầm tràn ngập. Những thần thông do hắn thi triển trước đây đều chưa từng thấy có chứa hương vị của thời gian. Vừa thấy lão xà này, hai mắt vương lâm nheo lại, hắn mơ hồ nhớ rõ, người này chính là người bên trong huyết hải của thác sâm kia, một thượng cổ luyện khí sĩ. Tu vi của hắn hiện giờ so với khuy niết hậu kỳ tu sĩ không khác biệt nhiều Những tu sĩ đang đánh nhau với lão giả này ở bên cạnh mỗi người đều có một cổ quan tài Giờ phút này những quan tài này đã mở ra Một đám con rối làm từ thi thể vùng quanh trở thành lực lượng chính tấn công lão giả Mặc dù lão giả chỉ có một mình nhưng hai bên đánh nhau cực kỳ kịch liệt Bốn phía còn có hơn 10 thi thể chết trần trôi nổi Ở bên cạnh chỗ bọn họ đang chiến đấu còn có 7-8 tu sĩ đang đứng Những tu sĩ này đều là người của Thi âm Tông Trong đó người cầm đầu là một thanh niên mặc áo đen Thanh niên áo đen kia nhìn chằm chằm vào lão già áo đỏ Thi thoảng tay phải lại chỉ ra Những đệ tử Thi âm Tông đang vây khốn lão già này lại biến đổi trận pháp Vương Lâm xuất hiện Ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người hai bên Lão già áo đỏ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Lâm Hai mắt lập tức bùng lên hồng quang Người của Thi ân Tôn cũng nhìn thấy Vương Lâm Nhưng hiển nhiên bọn cũng không biết được thân phận của Vương Lâm Thanh niên áo đen cầm đầu kia lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái Vung tay phải lên Lập tức có hai đệ tử Thi âm Tông ở bên cạnh lao thẳng đến Vương Lâm Đạo hữu, đây là trận chiến giữa Thi âm Tông ta và thượng cổ luyện khí sĩ này Xin mời đi nơi khác Một người trong hai đệ tử Thi âm Tông ôm quyền nói Lời nói của hắn mặc dù khách khí, nhưng ánh mắt cũng không phải thân thiện Người bên cạnh cũng vậy, ánh mắt lạnh như băng Vương Lâm thần sắc bình tĩnh Gật gật đầu thân mình nhoáng lên một cái hóa thành cầu hình hướng về một bên bay đi Người của thi âm tông nhìn thấy vương lâm rời khỏi cũng không để ý Thanh niên áo đen kia cũng không nhìn lại Chỉ chầm chầm lão già áo đỏ kia Ánh mắt lộ ra vẻ thăm lam Nguyên thần và thân thể của thượng cổ luyện khí sĩ này Ta nhất định phải lấy được Vương lâm dọc đường bay đi Bên trong tư vô này thấy được rất nhiều tu sĩ Những tu sĩ này thông thường đều tụm năm tụm ba ít có người đi một mình ở trong tư vô vô tận này, hóa thành những đạo cầu vồng, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Thượng cổ tu sĩ trong huyết hải của Thác Sâm Vương Lâm cũng thấy được một vài người, bọn họ đều bị rất nhiều tu sĩ vây quanh, không nơ, hơn u, v q q nơ chém giết. Mỗi một lần Vương Lâm tới gần đều có người đi tới ngăn cản, cũng giống như lời nói của Thi âm Tông, nhìn thì có vẻ khách khí, nhưng kỳ thực nếu như Vương Lâm tính thêm một bước nữa, nhất định sẽ xảy ra xung đột, Vương Lâm thần sắc bình tĩnh trong mắt có một vẻ trào phúng. Mỗi một lần gặp tình huống như vậy đều chọn cách rời đi. Sức hấp dẫn của thượng cổ luyện khí sĩ xem ra thật sự có thể làm nảy sinh lòng tham của những người này. Muốn có được pháp môn tu đạo cùng với thần thông của thượng cổ luyện khí sĩ thì cần phải trả giá. Những thượng cổ luyện khí sĩ này tuy nói tu vi khác nhau nhưng gần như mỗi một người đều có thần thông rất lớn. Lúc sao chiến thông thường chỉ dựa vào sức mạnh của một người là có thể giết được rất nhiều tu sĩ hợp sức. Và lại những thượng cổ luyện khí sĩ Vương Lâm thấy trên đường đi cũng đều là những kẻ yếu bên trong huyết hải năm đó. Những thượng cổ luyện khí sĩ hùng mạnh thật sự, Vương Lâm đã đi trong này rất lâu nhưng chưa thấy một ai. Viêm lôi tử và những đại thần thông tu sĩ của Thi âm tông Không biết bọn họ đã đi tới nơi nào. Thần thức Vương Lâm tản ra ở bên trong ngày bắt đầu tìm kiếm. Tư vô này quá lớn, thần thức của hắn không có khả năng bao trùm toàn bộ, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm. Đến ngày thứ 8, Vương Lâm trong lúc phi hành thân mình đột nhiên dừng lại, mạnh mẽ nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong tư vô ở phía trước có một màn huyết quang xuất hiện, ở rất xa còn có tiếng đồng rầm rầm vang vọng. Huyết quang kia như sóng hướng về bốn phía tản ra, không biết tràn ra từ đâu, xuất hiện ở trong mắt vương lâm. Cơn sóng huyết quang kia nhanh chóng tới gần, xuyên thấu qua người vương lâm. Thân mình vương lâm nhoáng lên, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lúc này mới hóa giải sức mạnh kỳ gì bên trong huyết quang kia, cũng theo huyết quang lui ra sau hơn mười trượng mới dừng lại. Quay đầu nhìn lại, con sóng huyết quang đã đẩy về phía xa. Hai mắt vương lâm lộ ra tinh quang thân mình nhoáng lên một cái, lói lên hướng thẳng đến chỗ gần sóng ở phía trước thuấn phi đi đến. Bên trong cơn sóng huyết quang này ẩn chứa tàn lực của một thần thông hùng mạnh, hiển nhiên là tạo thành từ một trận chiến. Người có thể dẫn động một thần thông hùng mạnh như thế, hiển nhiên là một tu sĩ hàn đầu. Viên Lôi Tử sắc mặt tái nhợt, quát mắt nhìn chằm chằm vào một lão già áo đỏ ở phía trước. Lão già này ngay cả sâu tóc toàn bộ cũng là một màu đỏ, nhất là hai mắt cũng là một màu đỏ thẫm, nhưng không có vẻ gì điên cuồng, chỉ có một vẻ bình tĩnh lạnh như băng. Bên cạnh hai người, thần thông chấn động tản ra, cả hai cùng đều lùi về phía sau trăm trượng, đứng ở xa nhìn nhau nhưng không nói lời nào. Lão già áo đỏ kia vung tay áo lên, lập tức ở phía trước người là một biển máu phần quanh bốn phía hình thành một huyết hải chi long lao thẳng đến viêm lôi tử. Huyết hải chi long vừa mới xuất hiện, ngay lập tức lại phân ra làm tám đầu trở thành một con huyết long chín đầu, mang theo tiếng sóng dẫn kinh thiên động địa, nhanh chóng đến gần viêm lôi tử. Lại là chiêu này, viêm lôi tử lập tức lui về phía sau. Hai tay bấm quyết vỗ lên chán một cái, lập tức từ trên thiên linh của hắn bay ra một hạt châu bốc cháy, chỉ về phía trước, hạt châu này trong khoảnh khắc bay ra, ầm một tiếng hóa thành một biển lửa ngập trời, hướng về phía con sồng chín đầu kia tràn tới. Trong tiếng động rầm rầm vang lên, lão già áo đỏ kia thân mình bước về phía thức một bước cả người giống như một tia chớp màu đỏ, xuyên thấu qua huyết long và biển lửa trực tiếp tới gần viêm lôi tử, tay phải hung hăng vỗ xuống một cái Viêm lôi tử sớm đã có phòng bị, lại lui về phía sau, há miệng phun ra một vật, hóa thành một mảnh vỡ, bất chợt điên cuồng lớn lên, biến thành một mảnh vỡ đặc lục của tiên giới Âm một tiếng, một trường của lão già áo đỏ đánh lên trên mảnh vỡ Thân mình bị phản chấn lui về phía sau Lạnh lùng nhìn chằm chằm viêm lôi tử Hai tay bấm bứt hướng về bốn hướng vung lên Lập tức trên mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ Trên làn da hắn lập tức hiện ra vô số gân máu Nhìn thoáng qua rất dữ tợn Làm cho người ta trong lòng cảm thấy rùng mình ớn lạnh Viêm lôi tử cùng với thượng cổ tu sĩ này đã sao chiến được một ngày Nhưng vẫn chưa phân thắng bại Giờ phút này nhìn thấy trên da đối phương xuất hiện gân máu Tâm thần chấn động thần sắc lộ vẻ cảnh giác Tay phải tung một chảo vào hư không trước người có một cái khe chữ vật xuất hiện Lấy ra một cây quạt Cây quạt này toàn bộ màu trắng Nhìn như thể được làm từ ngọc Ngay khi cây quạt này xuất hiện Gân máu tràn ngập toàn thân lão mặc áo đỏ kia lần lượt vỡ tung, máu tươi lập tức chảy toàn thân Trong từng trận tiếng gầm nhẹ như giá thú, lão già này thân mình lập tức phồng lên Những đường gân xanh hung hăng từ trong cơ thể nổi lên, làm cho lão già này thoạt nhìn không giống hình người Thân mình hắn nhoán lên một cái, ngay lập tức nhắm về phía viên lôi tử Thần sắc viêm lôi tử ngưng trọng cầm cây quạt hướng về một bên lùi lại, đang muốn đánh xa nhưng ngay trong nháy mắt này, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, thần sắc lộ ra vẻ cung kính thu cây quạt lại. Ở phía trước lão già áo đỏ hóa thành một đạo huyết quang đang xông tới, từ bên trong tư vô bỗng nhiên có một cánh tay già nua chỉ ra, nâng ngón trỏ lên, nhẹ nhàng đẩm về phía trước. Một điểm tùy ý này dường như là lão già áo đỏ kia tự mình la tớ chạm vào, mi tâm đụng vào ngón tay già nua này. Thân mình lão già ngừng lại, ngón tay kia giống như đâm vào một tờ giấy, dễ dàng trực tiếp phá vỡ xương sọ trổ mi tâm của lão già này, xuyên thấu qua. ầm một tiếng, đầu lão già áo đỏ kia trực tiếp nổ tung, hóa thành một màn huyết quan hướng về bốn phía điên cùng tản ra. Ngay cả thân thể hắn trong lúc run dày cũng sụp đổ Từ trong cư vô có một lão già áo đen đi ra Lão già này thần sắc bình tĩnh nhìn bốn phía Ánh mắt lộ ra một vẻ cảm khái Không ngờ được, không ngờ hắn thực sự giấu ở nơi này Tham kiến thượng tôn Viên lôi tử thần sắc cung kính cúi người nói Động tính lớn như vậy mà cũng không thể khiến hắn xuất hiện suốt cuộc hắn là cái thứ gì? Lão già áo đen cao mày thì thảo nói Thượng tôn Lúc trước khi ở bên ngoài Chu Tức Tinh có một pháp khí Còn có một câu nói Viêm lôi tử trên thực tế đối với việc đến nơi này hoàn toàn không đồng ý Nhưng đối với sự sắp xếp của người trước mặt cũng khiến cho hắn không dám phản đối dường như lúc này ở nơi này có ẩn chứa một tồn tại đáng sợ. lão già trầm ngâm một lúc sau than lắc đầu vô cực tử ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? lúc này đây ở bên trong huyết hải của vùng đất cổ thần này ở bên trên một chùa bá sét lớn thác sâm đang trong lúc khoanh chân chậm rãi đứng lên ngẩng đầu nhìn không trung đỏ màu máu khói miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn. lúc này Ta có thể giết đủ rồi Trong tiếng cười điên cuồng thác sân bước tới một bước Tay phải hướng về không trung xé một cái Lập tức không trung đỏ như máu bất chợt xuất hiện vít sách dài vạn trường Bên trong là một màn tối đen tuyệt đại bộ phần tu sĩ hiện giờ đang ở chỗ này Bên trong huyết hải vô tận bên dưới thế giới huyết sắc này có vài trăm tu sĩ đang bồi Những người này lúc này cả đám đều mở bừng hai mắt, điên cuồng bay lên không trung.